Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 86, Nhu Phi thảm trạng, một hồi đến trong cung còn có Hoa Hoàng bên người Thái Giám đến truyền chỉ bệ hạ Triệu Kiến. Mộc Thanh Y nhíu mày thay đổi thân một bộ liền đi theo đi cần chính điện. Tuy rằng không biết trải qua ngày hôm qua sự tình sau Hoa Hoàng đối nàng sẽ là cái gì thái độ, nhưng là Hoàng đế Triệu Kiến hiển nhiên cũng là không thể lảng tránh. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Hoa Hoàng hẳn là sẽ không nhanh như vậy muốn tiên kiến nàng. Minh Trạch gặp qua bệ hạ, trong đại điện Mộc Thanh Y xem điện thượng Hoa Hoàng trong suốt cúi đầu Cả đêm đi qua, Hoa Hoàng tự hồ thương lão rất nhiều Có lẽ đại đa số nhân đều sẽ tưởng bởi vì Nhu Phi trong bụng tiểu Hoàng tử không có khổ sở làm cho Nhưng là Mộc Thanh Y lại biết Hoa Hoàng xa không có hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy để ý Nhu Phi trong bụng đứa nhỏ Hoa Hoàng thần sắc phức tạp nhìn Mộc Thanh Y hồi lâu, mới rột cuộc thở dài nói Minh Trạch chậm thực xin lỗi người nương ngươi khả hội hận chấm. Mộc thanh y dương mắt không tránh không tránh cùng hoa hoàng đối diện, nói, mẫu thân sự tình. Thế nào có thể quái được bệ hạ? Là mẫu thân, mệnh khổ, hoa hoàng trên mặt áy náy sắc càng sâu, nhìn mộc thanh y nói, đều là chấm lo lắng không chua toàn thế nhưng tin mộc phi loan cái kia tiện nhân. Mới làm hại mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi cùng hoàng nhi Nghe hoa hoàng lại nhải xịt xịt kể ra chính mình hối hận, mộc thanh y cúi mâu trong lòng trung tính toán. Xem ra Hoa Hoàng nghe được cũng không nhiều lắm, mà Mộc Phi Loan hiển nhiên cũng không có lại nói ra lúc trước là nàng hiếp bức gì sự tình. Hoa Hoàng vẫn như cũ nhất xương tình nguyện cho rằng gì đối hắn cũng là có tình. Cũng đang là vì này, Hoa Hoàng hội càng hận Mộc Phi Loan, cũng càng hận túc thành hầu phủ. Nếu muốn Hoa Hoàng đối chính mình càng thêm tín nhiệm cùng sủng ái, hiện tại ra tiếng an ủi hắn không thể nghi ngờ là nhất kiện thực dễ dàng làm được sự tình. Nhưng là Mộc Thanh Y làm không được nàng không thể làm bộ gì thật sự đối Hoa Hoàng thế nào, sau đó lấy gì danh nghĩa đi an ủi một cái hại chết nàng nhân, cho dù là vì tính kế cùng chủ tính, nàng cũng làm không đến. Cho nên, nàng chỉ có thể chầm mặc Hiển nhiên, Hoa Hoàng cũng không để ý này. Liền giống như hắn nhiều năm như vậy sùng ái Mộc Phi Loan giống nhau, hắn cần một người bồi hắn nhớ lại, nghe hắn kể ra hắn tình yêu. Mà hiện tại, người này theo Mộc Phi Loan biến thành Mộc Thanh Y. Mộc thanh y là trương an như nữ nhi, hoa hoàng cũng tưởng phải nàng trở thành chính mình nữ nhi. Đối với nữ nhi hồi ước mẫu thân, hiển nhiên là so đối tiểu thiếp hồi ước hắn mất đi người yêu càng làm cho hắn cảm thấy chân thật cùng thoải mái. Hắn có thể đem trước mắt thiếu nữ trở thành hắn cùng an như nữ nhi, đối với chính mình nữ nhi đàm luận nhớ lại thê tử sự tình, này thực dễ dàng nhường hắn sinh ra một loại trương an như vốn chính là thê tử của hắn, cho tới bây giờ không phải cái gì thúc thành hầu phu nhân lỗi thấy bởi vậy hắn phải mau chóng tiêu diệt thúc thành hầu phủ hoa hoàng trong mắt tránh qua một tia hàn quang không có thúc thành hầu phủ minh trạch mới có thể chân chính trở thành hắn nữ nhi tuy rằng mộc trường minh coi như là cái đắc dụng trung thần nhưng là này hết thảy đều so ra kém hắn đoạt hắn nữ nhi hại chết hắn hoàng nhi cùng an như lỗi đợi đến hoa hoàng rốt cục nói đủ mới ngừng lại được từ ái nhìn mộc thanh y nói minh trạch không cần lo lắng chậm sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi ngươi là hoa quốc công chúa về sau không có người dám khi dễ ngươi. Mộc Thanh Y cúi mâu bái tạ nói, minh trạch đa tạ bệ hạ yêu ái. Hoa Hoàng ẩn ẩn thở dài nói, trẫm nhiều hy vọng. Trẫm thu ngươi vì nghĩa nữ như thế nào? Mộc Thanh Y sừng sốt không nghĩ tới Hoa Hoàng còn có như vậy vừa ra, nhưng là nàng lại thật sự là không nghĩ xưng hô Hoa Hoàng vi phụ Hoàng. Do dự một chút mới vừa rồi nói, bệ hạ đối Thanh Y ân trạch như hải nhưng là như thế chỉ sợ đối bệ hạ thánh minh có tổn hại hoa hoàng có chút không hờn giận nhúm mày nói trẫm thu cái nghĩa nữ thế nào liền đối thánh danh có tổn hại mộc thanh y buồn bã nói minh trạch đến cùng là xuất thân túc thành hầu phủ bệ hạ vừa mới biếm đại tỷ nếu là lại thu minh trạch vì nghĩa nữ chỉ sợ thế nhân cho rằng bệ hạ lắc lư bất định hơn nữa minh trạch muốn mời bệ hạ lột bỏ công chúa thân phận Mộc Thanh Y tuy rằng không có nói ra cái kia hơn nữa về sau trong lời nói, nhưng là Hoa Hoàng cũng không nan đoán được. Chờ hắn đem toàn bộ túc thành hầu phủ đều cấp diệt sau, nếu còn để lại một cái đích nữ thu vì nghĩa nữ, rất khó không nhường nhân hoài nghi Mộc Thanh Y thân phận tiến tới nghi ngờ khởi trương thị danh dự cùng Hoàng Đế Đức Hạnh. Trầm mặc sau một lúc lâu, Hoa Hoàng rốt cục thở dài nói tôi là chậm suy nghĩ không chu toàn. Phế bỏ công chúa Phong Hào sự tình sẽ không cần lại nói, chấm vừa mới che ngươi liền phế bỏ kia mới là lật lọng lắc lư bất định Mộc thanh y gật gật đầu, nói là bệ hạ. Dù sao nàng chính là không nghĩ kêu hoa hoàng phụ hoàng, về phần công chúa Phong Hào, nàng ở kinh thành một ngày này thân phận liền đối nàng có lợi một ngày, chờ nàng phải đi, vẫn là không phải công chúa cũng liền không xong. Lãnh cung ở toàn bộ hậu cung tây bắc giác tối hẻo lánh trong một cái góc xó, nguyên bản tên gọi làm thanh ninh cung. Chính là vị trí thật sự quá mức thiên viện, dùng để làm cái gì cũng không thích hợp. Cuối cùng hay dùng đến an trí một ít thất sủng phạm vào sai bị biếm tần phi cửu nhi cửu chi tuy rằng thanh ninh cung tấm biển còn trói lọi bắt tại cửa cung, nhưng là đại đa số nhân nhớ kỹ lại chỉ có lãnh cung này hai chữ. Đối trong cung tần phi mà nói, lãnh cung chính là các nàng trong lòng sâu nhất ác mộng. Một khi đến chỗ này, chẳng khác nào sở hữu vinh hoa phú quý, hoàng đế ân sùng từ đây cùng các nàng tái vô quan hệ. Vô luận bọn họ từng là cái gì thân phận, vừa tiến vào nơi này các nàng sẽ trở nên so với phổ thông thô sử cung nữ còn không bằng. Nguyên bản không khí trầm lặng trong lãnh cung, này hai ngày nhưng là hơn vài phần nhân khí. Này hết thảy đều là bởi vì ngày hôm qua vừa mới bị đưa vào đến vị kia Nhu Phi nương nương sở trí. Nhu Phi được sủng ái thời gian cũng không tính dài, trước sau cũng bất quá 3-4 năm, nhưng là hận nàng nhân cũng không tính thiếu. Từ nàng bị quan tiến vào sau, đến tìm hiểu tin tức vui sướng khi người gặp họa đều nối liền không dứt. Bất quá đang nhìn đến Mộc Phi Loan thảm trạng sau, nhất hơn phân nửa nhân đều yên tâm đến chỉ còn lại có trào phúng. Nếu này phó bộ dáng Mộc Phi Loan còn có thể phục sủng trong lời nói các nàng những người này trực tiếp treo cổ quên đi. Mộc Phi Loan tiến lãnh cung liền trực tiếp bị mất hết trong cung tối phá nát một gian trong phòng, như vậy địa phương tự nhiên cũng không thể trông cậy vào có cái gì nha đầu tùy thân hầu hạ. Cho nên Mộc Phi Loan phòng vẫn như cũ cùng nàng vào thời điểm giống nhau, thượng trên bàn trên giường tràn đầy cho bụi. Phòng này ít nhất có một hai năm không có chỗ qua, tự nhiên nơi nơi đều che kín cho bụi. Mộc Phi Loan liền nằm ở kia trương tràn đầy cho bụi trên giường, nếu là thường lui tới chẳng sợ có một chút cho bụi dính vào nàng vạt áo nàng cũng sẽ giận dữ. Nhưng là hiện tại, nàng lại chỉ có thể như vậy chật vật nằm ở thật dày cho bụi chung.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 Nguyên bản muốn đến chào phúng Mộc Phi Loan Dung Phi chỉ nhìn liếc mắt một cái liền suýt nữa nhổ ra, một câu đều không kịp nói, trực tiếp xoay người liền liền sông ra ngoài. Mộc Phi Loan vô lực nằm ở trên giường, gian nan thân thủ muốn bắt lấy Dung Phi. Nhưng là Dung Phi cách nàng quá xa đi được quá nhanh cuối cùng nàng chỉ có thể vô lực đưa tay suy sụp buông cứu cứu ta. Bệ hạ, trống rỗng trong phòng vang lên Mộc Phi Loan khàn khàn vô lực thanh âm. Đại tỷ tỷ. Thiếu nữ mềm nhẹ mỉm cười thanh âm ở cửa vang lên. Mộc phi loan gian nan ngẩn đầu, liền nhìn đến một thân bạch khi thiếu nữ lẳng lặng đứng ở cửa khẩu, xảo thiếu tiến hề nhìn nàng. Thản nhiên ánh mặt trời ở thiếu nữ sau lưng hình thành một vòng thản nhiên vầng sáng, càng làm nổi bật thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan giống như thiên ngoại tiên tử. Nhưng là như thế tốt đẹp cảnh tượng xem ở mộc phi loan trong mắt Lại dường như thấy được trong địa ngục bỏ ra đến ác quỷ bình thường Hoảng sợ mở to hai mắt nhìn trong cổ họng phát ra khanh khách quái tiếng kêu Lại thế nào cũng nói không ra lời Mộc thanh y nhấc chân bước vào trong phòng Bình tĩnh xem nằm ở trên giường nữ tử ôn nhu hỏi nói Đại tỷ tỷ ngươi Hoàn hảo sao, mộc, mộc thanh, y dài Mộc phi loan gian nan kêu lên Mộc thanh y câu môi cười yếu ớt nói Mới một ngày không thấy, đại tỷ tỷ liên nói chuyện đều nói bất lợi tác sao. Thế nào, tứ muội đưa cho đại tỷ tỷ thánh sủng, đại tỷ tỷ cảm thấy như thế nào. Mộc Phi loan hoảng sợ mở to hai mắt, nâng tay đã nghĩ muốn đi chào Mộc Thanh Y, là ngươi. Là ngươi, Mộc Thanh Y linh hoạt lui về sau một bước thản nhiên cười nói cái gì là ta. Kia lư hương lý dược không phải đại tỷ tỷ chính mình phóng sao. Ngô. Ta chính là cảm thấy khả năng không đủ lại nhiều cho người bỏ thêm một điểm, miễn cho đến lúc đó đại tỷ tỷ cảm thấy chưa tận hưng a. Chính là tiểu muội không nghĩ tới, đại tỷ tỷ thế nhưng. Quả nhiên là liều mình bác thánh sủng a, liên trong bụng tiểu hoàng tử đều bất chấp. Mộc phi loan cả người phát run, cũng không biết là tức giận đến vẫn là sợ tới mức. Ngày hôm qua phát sinh hết thầy, đối nàng mà nói giống như là một hồi tình linh xảy ra ác mộng. Nguyên bản hết thảy đều kế hoạch hào hào, lại ở mộc thanh y trước tiên tỉnh lại kia một khắc bắt đầu lệch hướng chính đạo. Nàng vụng trộm thêm ở lư hương lý trợ hứng dược vật thế nhưng nhường bệ hạ mất đi rồi khống chế bình thường, sau đó. Hồi tưởng khởi kia một hồi có thể nói thảm thiết tra tấn, mộc phi loan đầu lợi hại hơn. Dường như một đầu đột nhiên động dục dã thú, không hề tiết chế, không hề liên hệ, nàng chỉ có thể chịu đựng vĩ đại thống khổ chơ mắt cảm nhận được trong bụng đứa nhỏ chậm rãi biến mất. Nguyên lai này hết thảy đều là nàng làm. Chính nàng hạ dược trong lòng nàng đều biết bệ hạ tuyệt đối sẽ không như thế không khống chế được nguyên lai nàng đã sớm đoán được nàng kế hoạch. Không, như vậy tâm ngoan thủ lạt nàng tuyệt đối không phải cái kia nhát gan yếu đuối Mộc Thanh Y. Ngươi, người đến cùng là ai? Mộc Phi Loan Tê Thanh Đảo. Ngày hôm qua nàng toàn thân vết thương ly ly bị hoa hoàng làm cho người ta quăng đến trong lãnh cung ít hầu cũng đồng dạng vừa nói nói liền đau không được. Nàng còn nhớ rõ đó là hoa hoàng giận giữ dưới khắp nàng cổ tạo thành Mộc thanh y trong nháy mắt có chút bất đắc dĩ Này đã là đệ mấy cá nhân hoài nghi nàng thân phận Bất quá này cũng là không có biện pháp sự tình cho dù nàng lại thế nào không muốn khiến cho nhiều lắm Nhân chú ý cùng y nhi nguyên bản tính cách cũng vẫn là kém quá xa Chỉ tiếc mộc phi loan là vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội biết chân tướng Đại tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì Ta tự nhiên là thanh y à Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, không, ngươi, ngươi không phải, Mộc Phi Loan cắn răng nói. Mộc Thanh Y mím môi mỉm cười nói, mất tự nhiên là chẳng qua. Có lẽ ta là theo địa ngục trở về tìm các ngươi báo thù đâu. Chống lại Mộc Phi Loan sợ hãi co rút lại ánh mắt Mộc Thanh Y trên mặt tươi cười càng thêm ngọt đi lên. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Mộc Phi Loan hỏi, Mộc Thanh Y có chút kỳ quái nhíu mày ta làm cái gì? Đại tỷ tỷ là nói ngươi hiện tại này phó bộ dáng sao? Ta làm như vậy không phải nhất kiện thực tự nhiên sự tình sao? Tự nhiên là, vì ta nương báo thù. Đại tỷ tỷ yên tâm, bệ hạ thật cao hứng mẫu thân có ta như vậy một cái hiếu thuận nữ nhi đâu. Ta còn muốn cảm ơn đại tỷ tỷ nếu không phải ngươi như vậy phối hợp ta thật đúng không biết muốn thế nào không giấu vết đem chuyện này nói cho bệ hạ đâu. Hiện tại chẳng phải là vừa vặn. Đại tỷ tỷ mượn mẫu thân quang suy nghĩ nhiều năm như vậy phúc hiện tại. Cũng nên đi xuống làm bản mẫu thân thôi. Không, ta không cần, ta không ngô, vốn là làm bị thương cổ hỏng kinh không dậy nổi mộc phi loan như thế giống to kêu to, nói đến một nửa liền đau đến cũng không nói ra được. Mộc thanh y thản nhiên cười yêu ớt, đại tỷ tỷ vẫn là tình chút dùng, bằng không ngươi này mềm mại cổ hỏng chỉ sợ sẽ hủy. Bất quá, về sau nói vậy cũng không có nhân hội thưởng thức cũng là không gọi là ngươi trong phòng mang theo huyết tinh thanh tử nhường mộc thanh y ẩn nhẫn nhúm nhúm mày có chút thương hại xem mộc phi loan ôn nhu nói đại tỷ tỷ ngươi hào hào hưởng thụ ngươi còn lại đến ngày đi đừng nghĩ lại trước mặt bệ hạ nói cái gì nữa nên không nên nói người cái gì đều nói không xong người không có thời gian người muốn giết nhân diệt khẩu mộc phi loan vẫn nộ chừng mắt trước mắt bạch y như tuyết thiếu nữ mộc thanh y khẽ lắc đầu làm sao có thể là ta đâu đại tỷ tỷ đã quên sao ngươi ở trong cung Còn có dùng một vị ngươi minh hiểu đâu? Ngươi đem nàng cùng xuất ra, ngươi cảm thấy công vương hội thế nào đối với ngươi? Mộc Phi Loan nằm ở tràn đầy cho bụi trong phòng, trong ngày xưa phong tình vạn trùng trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng thậm chí không biết chính mình đến cùng là thế nào thua, nhưng mà lúc này sự thật cũng là nàng cả người là thương nằm ở nơi này cái gì cũng làm không xong nàng đứa nhỏ không có mặt nàng hủy nàng thân mình cũng hủy liền ngay cả nàng nguyên bản trầm nhẹ ngọt tiếng nói khả năng đều không có cái gì đều không có nàng xong rồi trong phòng mộc phi loan trong cổ họng cúi đầu phát ra tuyệt vọng tiếng kêu giền mộc thanh y đi ra phòng ngẩng đầu nhìn trên đầu phá nát mái hiên phía sau là mộc phi loan thoát phá tuyệt vọng gào thét thanh nàng thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời một hàng trong suốt nước mắt lặng lẽ hoạt hạ khuôn mặt thống khổ sao lúc trước tổ mẫu mẫu thân tàu tử gì còn có chính mình thống khổ lại có ai biết đâu này chính là một cái bắt đầu mà thôi ta cách đó không xa mái hiên biên truyền đến một tiếng thét kinh hãi mộc thanh y sườn thủ nhìn lại mộc vân dung thần sắc kinh hoàng đứng ở dưới mái hiên nhìn nàng tam tỷ người ở trong này làm gì mộc thanh y đạm thanh hỏi mộc vân dung có chút do dự nói ta ta đến xem đại tỷ nga thật không vậy vào xem đi Mộc Thanh Y mỉm cười nói, hướng tới Mộc Vân Dung gật gật đầu hướng bên ngoài đi đến. Phía sau Mộc Phi Loan ai tiếng kêu vẫn như cũ không dứt bên tai chính là dần dần trở nên càng thêm lời thề khó phân biệt. Đi qua Mộc Vân Dung bên người, Mộc Thanh Y thấp giọng cười nói tam tỷ người thông minh. Sẽ minh bạch cái gì nên nghe cái gì nên. Người nói, có phải hay không? Mộc Vân Dung sắc mặt nhất thời trắng bệch vội vàng thối lui đến một bên, nọa nọa nói ta. Ta đã biết. Mộc thanh y vừa lòng gật đầu ta biết tam tỷ không phải cái người xấu Đừng làm dư thừa sự tình Bằng không, tam tỷ vào xem đại tỷ đi Ta đi trước, mộc vân dung kinh ngạc nhìn mộc thanh y rời đi bóng lưng Do dự một chút vẫn là xoay người hướng mặt trong đi đến Vừa xong cửa, một cỗ bí mật mang theo tanh tưởi mùi máu tê đập vào mặt mà đến Xem trên giường nằm đầy người trần bụi đất vết máu, vết thương ly ly Trên mặt còn mang theo một cái chưa khô giữ tợn vết máu mộc phi loan Mộc Vân dung rừng như đột nhiên theo ác mộng chung bừng tỉnh bình thường, kêu sợ hãi một tiếng xoay người liền sông ra ngoài. Trở lại minh phương quán chung, Nhếp Vân đã ở nơi đó chờ. Hiển nhiên Mộc Thanh Y một tiếng tiếp đón đều không có cùng hắn đánh liền trực tiếp trở về công sự tình, nhường vị này hoa quốc đệ nhất cao thủ rất là có chút không hờn giận. Cho nên nhìn đến Mộc Thanh Y tiến vào cũng không có nói cái gì, chính là trầm mặc xem nàng. Mộc thanh y cũng rất là bất đắc dĩ, mặc kệ nói như thế nào Nhiếp vân thủy chung đều là hoa hoàng nhân, nàng cũng không nhận vì liền gắt gao vài ngày ở chung có thể đủ nhường vị này tuyệt đỉnh cao thủ phản chiến tướng hướng không hề hạn độ giúp chính mình. Cho nên rất nhiều thời điểm nàng chỉ có thể vung điệu Nhiếp vân đi tiến hành chính mình muốn làm việc. Nhếp vân thần sắc đạm mặc đánh giá mộc thanh y cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở nàng trên ngón tay ngón tay ngọc hoàn thượng nhưng không nói thêm gì. Mộc thanh y cũng không rất thích như vậy không khí, nhíu nhíu mày nói, nhếp thống lĩnh ta đi theo bệ hạ nói, đem ngươi triệu hồi bên cạnh bệ hạ như thế nào. Nhếp vân trầm mặc nhìn nàng một cái nói, bệ hạ sẽ không đồng ý. Mộc thanh y nhíu mi, hoa hoàng nửa khắc hơn khắc khả năng không đồng ý nhìn đến nhếp vân, nhưng là chỉ cần hắn còn có nửa điểm lý trí ở, liền tuyệt đối sẽ không triệt để buông tha cho nhếp vân. Dù sao, nhếp vân loại này cấp bậc cao thủ làm tùy thân thị vệ, chẳng phải ai đều có thể được đến. Ít nhất Tây Việt Hoàng đế cùng Bắc Hán Hoàng đế bên người thị vệ lý khẳng định liền không có như vậy cao thủ. Nhếp vân xem nàng, nói công chúa muốn đi cái gì không cần bận tâm ta, thuộc hạ chẳng phải lắm miệng nhân. Chỉ cần, công chúa cam đoan sẽ không xúc phạm tới bệ hạ. Mộc thanh y trong lòng hơi hơi nhảy dựng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Nhếp vân. Nhếp vân khóe môi nhẹ nhàng khẽ động một chút nói, nhếp vân tuy rằng chẳng phải thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng là vài ngày nay sự tình, nhếp vân đã minh bài công chúa muốn làm cái gì. Mộc thanh y theo dõi hắn, thản nhiên nói, biết. Nhếp thống lĩnh làm sao có thể biết đến. Hoặc là nói, nhếp thống lĩnh bản thân chính là cho biết nhân. Nhếp vân im lặng, nhưng là như vậy trầm mặc không khác thừa nhận. Mộc Thanh Y đóng chặt mắt có thế này minh bánh Nhiếp Vân mỗi khi nhìn chính mình thời điểm phức tạp ánh mắt ý nghĩa cái gì, đó là ái náy. Này khả năng Mộc Thanh Y đều không phải không nghĩ qua, Nhếp Vân tuy rằng trở thành Ngự tiền thị vệ thống lĩnh là ở cố gia hủy diệt chuyện sau đó, nhưng là ở trước đây thời gian rất lâu hắn cũng đã là hoa hoàng thị vệ. Hắn biết một sự tình cũng không chừng vì kỳ, nhưng là nếu, gì sự tình hắn cũng có phân trong lời nói phát hiện mộc thanh y phảng phất thực chất hàn ý nhiếp vân đóng chặt mắt nói công chúa ta thật xin lỗi mộc thanh y ổn định trụ tâm thần nhưng chính mình tận lực bình tĩnh nói thật có lỗi nhiếp thống lĩnh gì ra lời ấy nhiếp vân thần sắc ảm đạm hiển nhiên chuyện này cũng quấy nhiễu hắn thật lâu khi đó nhiếp vân vẫn là cái vừa mới tiến cung mỗi hai năm trẻ tuổi thị vệ mặc dù có kỹ áp quần hùng thực lực nhưng cũng là theo một cái bình thường nhất thị vệ làm khởi. Nói là phổ thông cũng không thấy được dù sao cung tầm thường thị vệ không giống với, hắn xuất thân danh môn cho dù đã bị đuổi ra nhiếp ra hắn còn có một cái tiền an tây quận vương sư phụ cùng nương nhiệm an tây quận vương sư đệ. Hơn nữa tuyệt đỉnh cao cường võ nghệ trong một đoạn thời gian rất dài hắn ở trong cung qua phi thường tự tại Thẳng đến kia một ngày, hắn ra cung thời điểm nhàn hạ đi tắt đi ngang qua hoa dương cung, nghe được bên trong truyền đến một ít kỳ quái cổ quái thanh âm. Nhất thời tò mò liền tìm nhập trong đó, lấy hắn công lực hắn muốn đi nơi nào toàn bộ trong cung tự nhiên không có nhân phát hiện. Khi đó hắn còn không phải hoa hoàng tâm phúc tự nhiên cũng không có tư cách bên người đi theo hoa hoàng ở trong cung qua lại. Cho nên vào hoa dương cung mới biết được này hoa dương trong cung thế nhưng còn có một cái trừ bỏ mộc phi loan bên ngoài xinh đẹp nữ nhân. Cái kia nữ nhân độc tự một người thời điểm luôn tuyệt vọng khóc ở hoa hoàng đã đến thời điểm lại dường như cái gì là cũng không có bình thường. Tuy rằng sưng không lên cao hứng nhưng cũng nhìn không ra cái gì không vừa ý, nếu không phải phía trước nhìn đến nàng tuyệt vọng thống khổ chỉ sợ nhiếp vân đều phải cho rằng cái cô gái này là hoa hoàng giấu ở trong cung tình nhân rồi. Lại sau này, nhìn đến cái kia nữ nhân sắp tìm chết lại bị mộc phi loan coi nàng nữ như thương áp chế khi nhiếp vân mới rột cuộc đoán được cái cô gái này thân phận. Đây là nhiếp vân hai mươi mấy năm nhân sinh lý, lần đầu tiên gặp qua như thế xấu xí mà dơ bẩn âm mưu. Cho dù từng tại kia cánh nhường hắn chán ghét mục nhiếp ra cũng không có qua chuyện như vậy. Ai tới cứu cứu ta. Y nhi, ta y nhi, đem chính mình bắt tại máy hiên thượng. Nhếp vân nhìn trong điện nàng kia tuyệt vọng vô thần đôi mắt. Hắn biết nếu không phải vì nàng trong miệng y nhi có lẽ cái cô gái này đã sớm đã tự sát mà đã chết. Nhếp vân cũng không có cứu nàng, hắn vô pháp cứu nàng. Hắn là trong cung thị vệ cho dù hắn có thể lặng yên không một tiếng động đem nàng mang cách hoàng cung có năng lực như thế nào. Nàng còn có một cái nữ nhi ở túc thành hầu phủ cho dù đem hai người đều mang xuất ra Hai cái không nơi nương tự thiếu nữ tử vừa muốn như thế nào cuộc sống Trọng yếu nhất là hắn không thể phản bội bệ hạ Mỗi lần nhìn đến bệ hạ tại kia cái nữ tử trước mặt thoải mái sung sướng bộ dáng Nhếp vân đều rất muốn chạc phá như vậy dối trá an bình Nhưng là cuối cùng hắn lại cái gì đều không có làm Không lâu sau cái kia nữ nhân bị lặng yên đưa ra cung đuổi về túc thành hầu phủ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 Bệ hạ hung hăng phát ra vừa thông suốt thị khí, uống say không còn biết gì sau tỉnh lại, truy phong trương tị vì tần quốc phu nhân. Mà một mực yên lặng mặc bàng quan nhiếp Vân lại chỉ cảm thấy đáy lòng dường như kết băng bình thường âm hàn. Từ đây, hắn võ không không còn có tiến thêm. nhiếp Vân hiển nhiên chưa cùng người khác thổ lộ tâm sự thói quen cho nên hắn nói phi thường chậm. Hơn nửa đứt quãng, Mộc Thanh Y cũng phế đi không ít thời gian mới hoàn toàn minh bạch nhiếp Vân đến cùng muốn nói cái gì. Đợi đến Nhếp Vân nói xong sở hữu muốn nói sự tình, Mộc Thanh Y nhìn hắn ái náy mặt trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi nói, Nhếp thống lĩnh đi về trước đi ta nghĩ muốn yên lặng một chút. Nhếp Vân há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cái gì đều không có nói, đứng dậy đi ra ngoài. Trong đại điện Mộc Thanh Y độc tự một người lặng lặng ngồi. Đối với nhiếp Vân theo như lời sự tình, nàng không biết nên làm gì phản ứng. Theo Nhếp Vân góc độ mà nói, hắn cũng không có làm sai cái gì. Hắn là trong cung thị vệ, là hoa hoàng nhân. Hắn quả thật không có nghĩa vụ đi cứu một cái tố chưa bình sinh nhân, hơn nữa cứu người này còn không gần là đem nhân theo trong cung mang đi ra ngoài đơn giản như vậy. Đến tiếp sau rất nhiều sự tình cũng không là cái kia thời điểm nhiếp vân có thể ứng 응 phó hoặc là giải quyết. Ít nhất so với này không hề ái náy, thậm chí cảm thấy đương nhiên thương tổn người khác nhân, nhiếp vân này nguyên bản sẽ không tương quan nhân, ít nhất còn biết ái náy nhưng là một thanh y đồng thời lại khó có thể nhận làm gì ở thừa nhận này thống khổ thời điểm có một người thoáng như những người đứng xem bình thường bình tĩnh nhìn chăm chú vào này hết thảy xem gì thống khổ dẫy rủa cùng khuất nhục lại thờ ơ cho nên cho dù biết việc này cũng không nên nhiếp vân gánh vác trách nhiệm nàng lại vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh đối mặt nhiếp vân khởi bẩm công chúa bình vương điện hạ tới ngoài cửa cung nữ bẩm báo nói Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc, vì sợ bị Hoa Hoàng hoài nghi, nàng luôn luôn đều không có chủ động liên hệ qua đại biểu ca trừ bỏ lần trước ở Cung Vương phủ Biệt Huyền gặp mặt bên ngoài, hai người thậm chí không có lén đã gặp mặt. Lấy lại bình tĩnh, Mộc Thanh Y thản nhiên nói thỉnh Bình Vương Điện Hạ tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Hy liền bị nhân dẫn theo tiến vào. Vẫy tay làm cho người ta lui ra, Mộc Thanh Y mới vừa rồi nhìn Mộ Dung Hy cắn cắn môi giác nói, đại biểu ca ngươi còn hảo. Mộ Dung Hi mỉm cười gật gật đầu, nói ta còn có thể có cái gì không tốt Thanh Y mấy ngày nay nhưng là ngươi vất vả khụ khụ, lời còn chưa dứt Mộ Dung Hi liền đi theo ho khan đứng lên Kỳ thật chỉ nhìn Mộ Dung Hi khí sắc cùng kia gầy yếu thân hình liền biết hắn không tốt lắm bởi vì cố gia biến đổi lớn cùng bị phế chữa vị mấy năm nay đại biểu ca vốn là luôn luôn tích tụ cho tâm này nghe được cô tin tức với hắn mà nói tất nhiên lại là một cái thật lớn đánh sâu vào. Đại biểu ca vẫn là bảo trọng thân thể hào. Mộc thanh y nhẹ giọng khuyên nhủ. Mộ dung hy có chút thê lương cười cười, nói nay trên đời này. Trừ ra người cùng, còn có ai sẽ cảm thấy ta nên bảo trọng thân thể. Hắn phụ hoàng đã sớm không đương hắn là con, về phần hắn này huynh đệ, chỉ sợ là đều hẳn không thể hắn chết sớm miễn cho vướng bận đi. Mộc thanh y trầm mặc nàng cùng đại ca có thể đơn thuần oán hận hoa hoàng, nhưng là đại biểu ca lại không được. Bởi vì đó là hắn từng kính ngưỡng, sùng kính qua phụ hoàng. Đại biểu ca, mộ dung hy khoát tay, tươi cười có chút chua sót, Người xem ta này làm biểu ca còn muốn người tới an ủi, có phải hay không rất vô dụng. Mộc thanh y lắc đầu, mộ dung hy năm nay mới vừa nhi lập nhìn qua so với bản thân tuổi này thương lão không ít. Đại biểu ca làm sao có thể đến minh phương quán, mộc thanh y có chút tò ngò hỏi, mộ dung hy câu môi thản nhiên cười nói là phụ hoàng ý thức, phụ hoàng nói ngươi vừa mới tiến công nhân sinh không quen nhưng ta không sao có thể đến ngươi nói vài lời mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng coi như là biểu huynh muội này biểu huynh muội kỳ thật có chút châm chọc ý tứ hàm xúc mộc thanh y người này cùng mộ dung hy là không có chút huyết thống quan hệ chẳng qua bởi vì mộ dung hy là cố vân ca cùng cố tú đình biểu ca mà mộc thanh y là cố vân ca cùng cố tú đình biểu muội thôi. Này cố vân ca thân tử, cố tú đình rơi xuống không rõ, hoa hoàng nhưng là nhớ tới bọn họ biểu huynh muội quan hệ đến. Hiện tại hoa hoàng quả thật không cần cố kỵ mộ dung hy. nay mộ dung hy sớm đã không phải 3-4 năm trước cái kia phong nhã hào hoa thái từ điện hạ rồi. Này cố ra diệt trương ra đánh bại, liền ngay cả mộ dung hy thân thể của chính mình cũng không là tốt lắm, hoa hoàng đối hắn phòng bị tự nhiên cũng liền dần dần rộng thùng thình không ít. Trong đại điện yên tĩnh một lát Mộc Thanh Y mới vừa rồi nói, biểu ca đã gặp qua. Đại ca cái gì, mộ dung hì có chút kỳ quái nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, mỗi lần nghe được Mộc Thanh Y kêu biểu đệ đại ca thời điểm hắn luôn có một loại tiểu biểu muội phục sinh bình thường. Lắc đầu cười khổ xua đi này vớ vẩn ý tưởng xem Mộc Thanh Y nói, không sai, phía trước sự tình tú đình đều theo ta nói lên qua quả nhiên là vất vả Thanh Y. Nếu không phải lúc trước chính mình tự tay đem cố ra ngọc bội giao cho này thiếu nữ. Nếu không phải biểu đệ chính miệng bẩm báo, mộ dung hy tưởng thật rất khó tin tưởng mấy ngày nay vừa tới trong kinh thành này cọc cọc kiện kiện sự tình thế nhưng đều là này mới 16 tuổi thiếu nữ một tay bày ra. Mà này bày ra việc này nhân thậm chí đã trước một bước vào trong cung, còn phế đi chính thánh sùng mộc phi loan, nhưng không có khiến cho bệnh đa nghi trọng phụ hoàng chút hoài nghi. Mộc thanh y bình tĩnh nhìn mộ dung hy, nói phía trước sự tình đại ca đều cùng biểu ca nói qua. Như vậy. Chuyện sau đó, biểu ca có thể tưởng tượng qua. Mộ dung hì im lặng, mộc thanh y xem hắn thản nhiên nói, nay Đại ca đã là bắt điện hạ bên người tín nhiệm nhất phụ tá chi nhất ta cũng có nắm chắc có thể nói động trị vương. Nhưng là, này chuyện sau đó, đại biểu ca muốn làm như thế nào? Mộ dung hì đóng chặt mắt có chút mỏi mệt nói ta không nghĩ xen vào nữa việc này. Thanh y, nếu không phải ta này thái tử vị, phụ hoàng có làm sao có thể đối cố ra xuống tay? Ta không biết đến cùng là phụ hoàng thật sự trời xanh tính đa nghi, vẫn là vì vậy ngôi vị hoàng đế mới biến thành như vậy. Nhưng là ta không nghĩ biến thành như vậy, cho dù chiếm được ngôi vị hoàng đế lại như thế nào. Ta không nghĩ, có một ngày ta cũng sẽ đối thú đỉnh xuống tay, nếu là như thế ta cùng với phụ hoàng lại có gì khác biệt. Mộc thanh y khẽ thở dài nói, xem ra đại ca phải thất vọng. Mộ dung hy cười khổ nói, ta không thể cùng tú đỉnh nói này đó. Nhưng là ta biết thanh y ngươi cùng bình thường nữ tử là không đồng dạng như vậy cho nên ta nói cho ngươi nghe. Ta không thể làm như vậy. Cho dù ta còn có dạ tâm cũng không thể. Vì sao? Mộc thanh y nếu mày hỏi, nàng nhìn ra được đến mộ dung hy quả thật là đã đối này hết thảy không có hứng thú. Nhưng là như thế chảm đinh thiệt thiết nói không thể lại càng hứng thú hẳn là không nhiều lắm quan hệ. Mộ dung hy cúi đầu ho nhẹ một tiếng cười khổ nói ta. Đại khái không vài năm thời gian. Cho dù, chiếm được thái tử vị thậm chí ngôi vị hoàng đế thì thế nào? Vài năm sau ta nếu là ra chuyện gì? Người cùng Tú Đình muốn làm sao bây giờ? Vua nào triều thần nấy, một khi hắn đã chết này bị bọn họ chèn ép nhân chỉ sợ sẽ đối cố Tú Đình cùng nàng làm khó dễ. Cùng với đem biểu đệ biểu muội kéo vào này đàm ô trong nước còn không bằng im lặng qua vài năm quên đi. Từng hăng hái hoa quốc thái tử tuy rằng vừa mới qua nhi lập tâm cũng đã như thất 80 tuổi lão hồ bình thường khô mục vô ba. Tại sao có thể như vậy? Mộc Thanh y khiếp sợ rất nhanh lại phản ứng đi lại, nói: "Mộ Dung Dục." Hoa hoàng lại phát ra cũng sẽ không đối chính mình con trai trưởng hạ như vậy ngoan thủ, chỉ có thể là Mộ Dung Dục. Mộ Dung Hi cười nhẹ, tự hồ cũng không để ý, chính là nhìn chằm chằm Mộc Thanh y nói: "Thanh y, ta đến chính là muốn biết, ta mẫu hậu sự tình quả nhiên là Chu thị gây nên." Mộc Thanh Y gật gật đầu nói, đây là chu minh yên trước khi chết chính miệng nói, hẳn là không có giả. Mộ Dung Hi chậm rãi hít vào một hơi, trầm giọng nói, ta đã biết chu thị sự tình, ta sẽ xử lý. Hắn từng thế lực tuy rằng người không tồn nhất, nhưng là nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất sẽ đối phó một cái nho nhỏ công phi vẫn là chẳng như vậy khó khăn. Có lẽ hẳn là nhường chu thị biết một chút, năm đó, hoa hoàng đến cùng vì sao kiêng kỵ hắn này thái tử điện hạ? Trường 87, Mộc Phi Loan Tử, Chu Thị Vân Quý Nhân là một cái phi thường thích hợp ở trong cung cuộc sống nữ nhân, thậm chí so với nhìn như tâm ngoan thủ lạc quỷ kế đa đoan Mộc Phi Loan càng thích hợp. Nếu không có đột nhiên tử mà phục sinh Mộc Thanh Y cải biến rất nhiều sự tình nguyên bản khả năng sẽ có phát triển, không chút nghi ngờ Chu Thị thực khả năng sẽ như vậy nhìn như không chớp mắt lại vững vàng không lo vượt qua cả đời. Thẳng đến con trai của nàng đăng cơ vì đế trở thành cao cao tại Thượng Hoàng Thái Hậu. Nhưng là trên đời này cho tới bây giờ liền không có nếu cho nên là Mộc Thanh Y bắt đầu ra tay sau, nguyên bản vân phi, đến vân tần lại đến vân quý nhân, trước sau cũng bất quá ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian. Nguyên bản trụ cung điện tự nhiên không thể lại ở cho dù nàng có hai cái con hoa hoàng cũng vẫn như cũ không có đánh tính cho nàng mặt mũi. Không chỉ có là vì hoa hoàng đối nàng muốn tính kế Mộc Thanh Y bất mãn, càng bởi vì này mấy ngày hoa hoàng đối mộ dung dục này còn bất mãn cũng từ từ tăng nhiều cho nên ở Chu Thị bị giáng vì quý nhân cùng thời gian đã bị hạ lệnh theo nguyên bản trong cung truyền xuất ra truyền vào một cái càng hẻo lánh một ít cảnh vân cung cùng một vị sớm đã thất sủng thận tần cộng chủ bởi vì đối phương là tần mà nàng là quý nhân Chu Thị không thể không ở làm hai mươi mấy năm nhất công chủ vị sau lại một lần nữa truyền vào thiên điện mẫu phi mộ dung dục thần sắc phức tạp xem ngồi ở có chút đơn sơ trong thiên điện mặc một thân trắng trong thuần khiết quý nhân ăn mặc mẫu thân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 Đợi đến hắn có cơ hội tiến cung tới thăm Vân Quý Nhân thời điểm, Vân Quý Nhân đã ở Tấn Vân ở trong cung mấy ngày. Dục Nhi, Vân Quý Nhân ngẩn ra, vội vàng đứng dậy nguyên đón, sao ngươi lại tới đây, ra chuyện gì? Mộ Dung Dục lắc đầu nói, Mẫu Phi, trong cung đến cùng ra chuyện gì? Mộc Phi loan cùng Chu Thị bị biếm, trong cung nguyên nhân cũng là nói mơ hồ không rõ. Liền ngay cả ở trong cung tin tức linh thông Mộ Dung Dục cũng là mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết nguyên nhân trong đó. Dù sao, này cũng không phải cái gì sáng giỏi sự tình. Vân Quý nhân có chút ảo não thở dài nói, đều là mẫu phi quá mức nóng vội. Cái kia Nhu phi quả nhiên là được việc không đủ bại sự có thừa. Mộc Phi Loan, Mộ Dung Dục trầm giọng nói, xem ra đây là sự tình chủ yếu vẫn là bởi vì Mộc Phi Loan, mẫu phi chính là bị nàng cấp làm phiền hà. Vân Quý nhân đem đã nhiều ngày sự tình cẩn thận nói một lần, Mộ Dung Dục trên mặt thần sắc càng trầm, lại là một Thanh Nghi. Vân quý nhân cắn răng nói, không sai, lại là Mộc Thanh Y Dù là nàng như vậy thành phụ cùng tâm tính, chống lại Mộc Thanh Y vẫn là nhịn không được cảm thấy hỏa đại Chỉ cần nhất tưởng đến chính mình hai mươi mấy năm qua nhẫn nại bị Mộc Thanh Y dễ dàng liền hủy sạch sẽ Vân quý nhân liền không có biện pháp bình tĩnh đối đãi Tân tân khổ khổ ẩn nhẫn hai mươi năm, nay lại một lần nữa trở thành trong cung xem như phong hào thấp nhất tần phi chi ý Vân quý nhân thế nào có thể tâm bình khí hòa xem mộ dung dục khó coi sắc mặt vân quý nhân rất nhanh vẫn là bình tĩnh trở lại dục nhi cung vương trong phủ còn hảo đã chu minh yên đã chết ngươi mau chóng mời ngươi dường như đồng ý nhanh chóng cưới lý tiểu thư vào cửa đi điểm này vân quý nhân vẫn là không thể không may mắn phía trước chu minh yên đã bị hoa hoàng cấp triệt tiêu sở hữu vị phân cũng chính là biến thành bị hưu nếu không hiện tại hắn đã chết mộ dung dục hôn kỳ ít nhất còn muốn hoãn một năm lấy chỉ ra đối nguyên phối thê tử tôn trọng Nghe vậy, Mộ Dung Dục sắc mặt càng trầm một ít. Xem Vân Quý nhân trong lòng cũng là trầm xuống, nếu mi nói, xảy ra chuyện gì sao? Mộ Dung Dục trầm giọng nói, sáng nay Lý gia đã cùng phụ hoàng thượng sổ con, nói là Lý gia thái phu nhân thân thể không tốt, luyến tiếc lý biết nghi, phải hôn lễ hoãn một năm. Tưởng thật như thế, vẫn là, Vân Quý nhân ngưng mi nói. Mộ dung dục thần sắc âm trầm bất định Lý Gia Thái Phu Nhân đều đã sắp 70 cao tuổi, này 2 năm thân thể cũng quả thật là không tốt. Nhưng là người sáng suốt chỉ cần vừa thấy liền minh bạch đây là Lý Gia muốn kéo dài hôn kỳ lấy cớ. Nếu không biết rõ Lý Thái Phu Nhân thân thể không tốt Lý Gia nên trước tiên hôn kỳ mới đúng. vạn nhất này một năm chung Lý Thái Phu Nhân đã qua đời, Lý biết nghi còn muốn giữ đạo hiếu, đến lúc đó hôn kỳ tha càng lâu. Nhưng là mặc kệ lý ra là cái gì tâm tư, giờ phút này lý ra làm ra loại quyết định như vậy, đối với công vương phủ mà nói lại không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí Mộ dung dục tự nhiên rõ ràng, công vương trong phủ thiếu một cái vương phi tuyệt không chính là cái một cái nữ chủ nhân đơn giản như vậy sự tình. Trong kinh thành rất nhiều người tình lui tới, giao tế đều cần nữ quyến ra mặt. Công vương phủ không có vương phi cũng liền ý nghĩa này rất nhiều trường hợp công vương phủ đều không thể ra lại tịch cho dù mộ dung dục không nói, vân quý nhân ở thâm cung chung vài thập niên lý do cái gì là muốn không đến nhất thời trầm mặt cả giận nói lý gia cái kia lão thất phu dám như thế là cung vương phủ mặt mũi lý gia nhân thế đại quan văn sớm đều đã thành nhân tĩnh làm sao có thể nhìn không ra hiện tại cung vương phủ xấu hổ tình cảnh cùng với đem cháu gái gả đi qua từ đây cùng cung vương phủ nhắc lên bỏ không xong quan hệ cùng phiền toái lý gia tình nguyện dưỡng một cái gái lỡ thì Huống chi, lý ra lý do đầy đủ, ngoại nhân chỉ biết tán một câu lý ra tiểu thư hiếu thuận, ai có thể nói ra một câu không tốt đến Dục nhì không cần lo lắng, mẫu phi sẽ vì giúp ngươi Cưỡng chế thức giận, vân quý nhân ôn nhu an ủi khởi con Mộ dung dục mấy ngày nay quả thật là có chút nóng vội thượng hòa, vài năm nay hắn đi được rất thuận Từ mộ dung hy cùng cố ra suy sụp sau, cơ hồ sẽ lại cũng không có gặp qua cái gì không hài lòng sự tình liền ngay cả ở trên triều đình cũng là như mặt trời ban trưa đem hắn huynh đệ nổi bật gắt gao ngăn chặn. biết hiện tại đột nhiên đối mặt bốn phương tám hướng mà đến công kích cùng địch ý, hắn mới phát hiện chính mình sớm đã tứ phía hoàn địch. mẫu phi chính mình cũng trăm ngàn cẩn thận, cái kia minh trẻ công chúa, mẫu phi trước không cần để ý nàng, nhi thần sẽ thưởng biện pháp, mộ dung dục cung thanh đạo. Con chi kỳ cùng hiếu thuận nhường vân quý nhân đã nhiều ngày trong lòng bị đè nén tiêu tán rất nhiều, gật đầu nói, mẫu phi đã biết bất quá. Cái kia mộc phi loan, nhất định phải trước xử lý. Vài năm nay, nàng nương mộc phi loan thủ làm không ít sự tình. Mộc phi loan có thể ở trước mặt bệ hạ bán nàng một lần, còn có khả năng ở tuyệt vọng thời điểm đem nàng gốc gác toàn bộ cấp ít. Nay nàng bị bệ hạ biếm vì quý nhân, nếu là ở bị nhân yết gốc gác, chỉ sợ nàng tuy rằng chưa đi đến lãnh cung tình cảnh đến muốn so với bị biếm lãnh cung đến đòi thảm. Mộ Dung Dục do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Mộc Phi Loan thảm trạng hắn cũng là biết một ít, người này hiển nhiên là không cần dùng. Xử lý cũng tốt, cũng tốt chặt đứt Mộc Trường Minh ý niệm. Vân quý nhân nắm Mộ Dung Dục thủ, nhẹ giọng nói, Dục nhi không cần lo lắng, hiện tại nho nhỏ suy sụp tính cái gì?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 Ngẫu nhiên xem nằm ở trên giường từ từ gầy yếu đệ đệ, Mộ Dung Dục cũng không biết hắn đến cùng có phải hay không lúc trước trực tiếp ngã chết ở trên vách núi muốn rất tốt một ít. Vân Quý nhân do dự một lát mới vừa rồi thản nhiên thở dài nói, hiện tại bệ hạ chính xem ta mất hứng, liền coi như hết, hảo hảo chiếu cố an nhi. Mộ Dung Dục trầm mặc gật gật đầu, bình tĩnh trên mặt cũng nhìn không ra là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng càng nhiều một điểm kinh thành ngoại ô một chỗ nhìn như không chấp mắt đỉnh hóng mát bên cạnh đỉnh đầu không chấp mắt kiệu nhỏ lung lay thoáng động mà đến ở đỉnh hóng mát bên cạnh chậm rãi ngừng phía theo bên trong kiệu xuống dưới một cái một thân bố y dâu tóc bạc trắng lão nhân nhìn thoáng qua trong đỉnh hóng mát ngồi bóng người chiều bên người nhân vẫy vẫy tay rất nhanh theo bên người nhân cùng tâm bốc nhân cùng nhau mang theo cỗ kiệu thối lui đến xa hơn địa phương lão nhân mới xong một chút vạt áo bước đi bước vào trong đỉnh hóng mát Đình hóng mắt tứ phía bị bắn buông xuống dưới vì tịch che khuất chỉ nhìn nhìn thấy bên trong làm nhân nửa người Lão nhân vén rèm xe lên đi vào, liền nhìn đến một cái mặc màu lam nhạt bố y nam tử đang ngồi ở trong đình hóng mắt đánh cờ Mà ở hắn đối diện còn ngồi một cái thân bạch y lại mang theo mặt nạ thanh niên nam tử Lão nhân có chút đục ngầu ánh mắt lập tức co rụt lại, ánh mắt bình tĩnh rừng ở kia áo lam nam tử trên người Nghe được thanh âm áo lam nam từ ngẩng đầu lên có chút tái nhật trên mặt lộ ra một tia thản nhiên tươi cười, Lý Lão, người đã đến rồi. Không đảm đương nổi bình vương điện hạ như thế tôn sưng. Lão nhân thở dài có chút bất đắc dĩ nói. Này lão nhân đúng là Lý gia nay đương gia, đương triều tả tướng Lý Lăng. Lý Lăng là hai triều lão thần cũng từng dậy mừng năm mới không bao lâu thái tử mộ dung hy, mộ dung hy sưng hô một tiếng Lý Lão coi như là phải làm.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 Bất quá Mộ Dung Hy nói cũng không sai, Mộ Dung Hy như thực dám phân phó Lý Lăng cái gì không nên làm việc, chỉ sợ vừa quay đầu Lý Lăng có thể bắt hắn cho bán. Lý Lăng trầm giọng nói, một khi đã như vậy, Bình Vương Triệu Kiến. Mộ Dung Hy cười nhẹ nói, "Tiểu Vương nghe nói, Lý lão chối từ Lý tiểu thư cùng Lục Đệ hôn sự." Lý Lăng trong lòng trầm xuống, Bình Vương bị phế đã có 3 4 năm, không nghĩ tới trong ngày thường liên triều cũng không thượng Bình Vương tin tức thế nhưng như thế linh thông.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 Mật chết thượng tin tức nhanh như vậy có thể bị hoàng tử nhóm biết thuyết minh hoa hoàng đối triều đình nắm trong tay lực dần dần ở biến yếu. Này nguyên bản chính là không thể tránh khỏi sự tình, bệ hạ tuổi càng lúc càng lớn, mà hoàng tử nhóm lại đều thật sự là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Này cường bỉ nhược vốn là thiên đạo tự nhiên, lục đệ tỷ khí chỉ sợ không có ai so với tiểu vương càng rõ ràng. Lý ra đang lúc này ruồng bỏ cung vương phủ, lý lão có thể tưởng tượng qua đợi đến lục đệ hoãn qua khí đến hội như thế. Mộ dung hy thản nhiên hỏi, lý lăng thanh âm có chút khô giáp nói, bình vương lời này nói quá lời đi, lý ra cùng cung vương phủ. Cũng chưa nói tới cái gì ruồng bỏ không ruồng bỏ, lý ra vì bệ hạ nguyện trung thành, huống chi, hôn sự sự tình đều không phải lý ra cố ý kéo dài. Mộ Dung Hy gật đầu nói, Lý Lão nghĩ như vậy, Bồn Vương cũng nghĩ như vậy, chính là không biết lục đệ là nghĩ như thế nào. Lý Lăng có chút thất bại xem Mộ Dung Hy trầm giọng nói, Bình Vương Điện Hạ đến cùng muốn nói cái gì. Chẳng lẽ Bình Vương Điện Hạ còn tưởng muốn. Mộ Dung Hy lắc đầu nói, Lý Đại Nhân hiểu lầm. Bổn Vương, đối cái kia vị trí, không có hứng thú, Nga, kia Bình Vương vì sao. Mộ Dung Hy trong lời nói, Lý Lăng cũng không toàn tín. Thân là Long Tử Phượng Tôn, đối cái kia vị trí không có hứng thú nhân trừ bỏ trời sinh bình thường vô năng bên ngoài thật sự là thiếu chi lại thiếu. Mà hắn từng dạy qua tự nhiên minh bạch mộ dung hy người này cho tới bây giờ đều cùng bình thường xả không liên quan hệ. Nếu là tưởng thật bình thường vô năng, nói không chừng hắn ngược lại có thể ổn tọa thái tử vị. Mộ dung hy cũng không nhiều hơn giải thích chính là theo bên cạnh lấy ra một phần hồ sơ đưa cho Lý Lăng ý bảo chính hắn xem. Lý lăng nghi hoặc tiếp nhận hồ sơ, mở ra lật xem đứng lên. Càng đi sau xem trên mặt thần sắc lại càng là khiếp sợ cùng khó coi. Nhìn đến cuối cùng, nhìn không được hỏi, điện hạ. Này mặt trên lời nói nhưng là là thật. Này mặt trên ghi lại tự nhiên đều là công vương phụ hết thải chứng cứ phạm tội, bao gồm Chu thị sát hại hoàng hậu, mộ dung dục vô hạn cố ra còn có những năm gần đây từng chút từng chút. Có Chu Minh Yên cung khai, cũng có Phùng Trì Thủy thủ hạ nhân âm thầm điều tra, có thật sự cũng có giả coi trọng lại cũng tuyệt đối làm người nghe kinh sợ. Cũng không quái lý lăng liên thật giả đều không kịp nhận, nếu là việc này đều là thật sự. Không, cho dù này đó là giả, chỉ cần này phân này nọ rơi vào rồi cung vương địch nhân trong tay, cung vương phủ phiền toái cũng tuyệt đối không nhỏ. Huống chi, xem bộ dung hi bộ dáng, thực hiển nhiên này chẳng phải làm bộ. Lý gia tuyệt đối không thể cùng cung vương phủ lại nhắc lên quan hệ. Mộ dung hì nâng tay, ở trên bàn cờ hạ xuống nhất từ, bình tĩnh nói, Lý lão hiện tại biết tiểu vương vì sao sẽ ở này sao. Lý lăng nhớ lại này phân hồ sơ thượng quan trọng nhất một điểm, Chu Thị Mưu Hải đã cố hoàng hậu, là vì. Trước sau, mộ dung hì gật gật đầu, nói, Lý ra muốn làm như thế nào cùng tiểu vương không quan hệ, bất quá. Lý lão dù sao từng đối tiểu vương có dạy tri ân, mấy thứ này, liền tính là đưa cho Lý lão tạ lễ. Lý lăng hồi tưởng khởi đã nhiều ngày trên triều đình nhằm vào cung vương quỷ dị cục diện, nhìn nhìn lại trước mắt giống như nhàn nhã áo lang nam tử, rốt cục có chút bất đắc dĩ thở dài. Bệ hạ đến cùng vẫn là xem nhẹ vị này từng làm thái tử điện hạ rồi. Thái tử vừa mới bị phế kia đoạn thời gian trải qua qua thế nào chèn ép hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Thái tử phủ cao thấp nhân, trừ bỏ thái tử phi bên ngoài cơ hồ đổi một cái không dư thừa. Thậm chí ban đầu đã hơn một năm trong thời gian, Bình Vương mỗi ngày liên đi nơi nào làm cái gì ăn cái gì nói gì đó nói đều có nhân ghi lại trình cấp bệ hạ. Cứ như vậy dưới tình huống, Bình Vương cư nhiên còn có thể tra được nhiều như vậy này nọ, thậm chí đối triều đình ẩn ẩn còn có thể có một chút lực ảnh hưởng, không thể không làm cho người ta tâm sinh kiêng kỷ. Mộ dung hi nhíu nhíu mày áp chế trong lồng ngực khủ ý. Thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Lăng, Lý Lăng thần sắc biến ảo bất định trong lúc nhất thời phía sau lưng nhưng lại ẩn ẩn sinh ra mồ hôi lạnh. Tả tướng tẫn khả tiếp tục đối bệ hạ tận chung. Bất quá, đôi khi làm đoạn không ngừng, chỉ sợ là phản chịu này loạn. Luôn luôn ngồi ở mộ dung hy đối diện nắm bắt quân cờ nhìn chằm chằm chờ đợi bạch khi nam từ đột nhiên ngẩn đầu lên thấp giọng cười nói. Nam tử thanh âm trầm thấp mà u nhã còn mang theo một tia làm người ta không khỏi say mê trong đó ôn nhã trong sáng chỉ ý. Lý lăng không khỏi ngẩn ra, tổng cảm thấy này thanh âm có vài phần quen thuộc nhưng là cẩn thận nhớ lại chính mình tự hồ lại không có gặp qua như vậy một người. Đa tạ bình vương điện hạ nhắc nhở, lão phu, biết nên làm như thế nào? Lý lăng rốt cục trầm giọng nói. Mộ dung hy tự hồ cũng không tưởng mượn sức vị này ở trong chiều phân lượng pha trọng hai chiều lão thần, nghe được hắn nói như thế liền gật đầu lại cười nói, như thế, sẽ không lãng phí lý lão thời gian. Lý lăng cũng lập tức biết điều không ở lưu lại, vi thần cáo lui. Xem lý lăng cỗ kiệu rời đi, ngồi ở mộ dung hy bên người bạch y nam tử mới nâng tay lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trương tuấn mỹ vô trù dung nhan đã khỏi hẳn vết thương tuy rằng không thể tránh cho ở trên mặt để lại một đạo tử hồng ấn ký, lại tựa hồ chút không tổn hại này trương tuấn mỹ dung nhan. Ngược lại càng tại kia tao nhã dung nhan thượng thêm vài phần nhuệ khí. Cố Tú Đình hơi hơi nhíu mi, nói, làm như vậy hữu dụng sao? Mộ Dung Hi buồn khụ hai tiếng, đạm cười nói, muốn hắn làm cái gì tự nhiên là không có khả năng, bất quá chúng ta cũng không cần lý ra làm cái gì chỉ cần lý ra cùng mộ dung dục phân rõ giới hạn đối với mộ dung dục mà nói đây là một cái không nhỏ đà kích hơn nữa lý lăng người này nhất định minh bạch chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì đã hắn muốn cùng mộ dung dục phân rõ giới hạn lại làm sao có thể cho phép mộ dung dục còn có xoay người cơ hội cố tú đình nhú mày cật đầu nói biểu ca nói không sai mộ dung hi nhẹ giọng thở dài nói mấy ngày nay nhưng là vất vả ngươi cùng thanh y bát đệ bên kia còn có tứ đệ bên kia, bắt đệ nhưng là hảo nói, nhưng là vệ lão tướng quân cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt ta nhưng là có chút tò mò, ngươi là nói như thế nào động vệ lão tướng quân. Cố tú đình cười nói, vệ lãi cũng không phải ngu ngốc cơ hội tốt như vậy thượng chỗ nào đi tìm. Làm sao tôi ta nói động, chỉ cần giải quyết mộ dung dục còn có thể cùng mộ dung chiêu tranh chấp cũng chỉ còn lại một cái mộ dung hiệp. Mộ dung hiệp làm người cũng là thâm trầm mà khó có thể đối phó, nhưng là mộ dung hiệp nhược điểm cũng thực rõ ràng. Hắn mẫu phi sớm thể, mẫu tộc cũng không có cái gì thế lực cùng hộ quốc tướng quân phủ so sánh với lại cách biệt một trời. Cũng khó trách vệ lãi có tin tưởng có thể ở quét sạch mộ dung Dục sau, đem thái tử vị thu vào mộ dung chiêu trong túi. Mộ dung hy nhíu mày cười nói, chẳng lẽ tứ đệ cũng là bởi vì giống nhau nguyên nhân. Cố thú đình cười nói kia đồ không phải chị vương điện hạ nhận vì. Bát hoàng tử so với công vương điện hạ thật nhiều đối phó nhiều lắm. Như thế thật sự, bát đệ từ nhỏ qua liền qua rất trôi chảy cũng là không phải tứ đệ đối thủ. Mộ dung hy gật đầu đồng ý. Xem mộ dung hy tái nhật dung nhan, còn có kia gầy yếu liên gân xanh đều có thể xem dành mạch cổ tay, Cố tú đình có chút lo lắng hỏi, mộ dung Dục đến cùng hạ cái gì dược. Thật sự không có cách nào sao. Mộ dung hy cười khổ lắc lắc đầu nói, nguyên bản ta cũng không biết hiện tại xem ra. Hẳn là cùng mẫu hậu giống nhau dược, nguyên bản, ta cũng không có để ý thẳng đến lần này đã biết mẫu phi tử nhân sau mới làm cho người ta cha Này độc hạ đã có vài năm, tiên hoàng hậu cũng là như vậy, trước kia chính là thân thể suy yếu, sau hai năm dần dần ho khan thẳng đến cuối cùng suy yếu mà tử Như vậy tử nhân ở trong cung kỳ thật cũng không hiếm thấy, bao nhiêu không được sủng trong cung nữ tử buồn bực mà chết đều cùng này không sai biệt lắm Sở lúc trước cho dù là cố gia cùng mộ dung hy chính mình đều không có chú ý tới cố hoàng hậu tử nhân có cái gì vấn đề. Mà mộ dung hi ở cố gia kịch biến sau cũng đồng dạng luôn luôn buồn bực không vui, liên chính hắn cũng không hoài nghi chính mình khi nào thì liền có thể có thể buồn bực mà chết. Nếu không phải lúc này đây nghe được chính mình mẫu hậu tử nhân có khác kỳ quái, mộ dung hy thậm chí đều sẽ không nghĩ đến chính mình có hay không chúng độc cái sự thật này. Cố tú đình nhíu mày nói. Như thật sự là như thế chu thị cùng cung vương ở trong cung thế lực còn tưởng thật không đơn giản Dài như vậy thời gian, này thái y thế nhưng đều không có phát hiện cô chúng độc sao bộ dung hì lắc đầu nói, này độc tự hồ rất là kỳ quái Cho ta xem Trần Đại Phu coi như là chuyên tấn công độc thuật Nhưng cũng nói không nên lời này đến cùng là cái gì độc Bình thường thái y thực dễ dàng trở thành phổ thông bệnh cấp trị Hơn nữa theo ta được biết mẫu hậu cho tới nay đều thói quen dùng cùng cái thái y xem bệnh Cố Tú Đình nhíu mày nói cô hoang thệ sau không lâu cái kia thai y liền mất tích. Mộ dung hy cười khổ, nghe nói là cáo lão hồi hương, bất quá hiện tại xem ra. Ta này lục đệ, thật đúng là không đơn giản. Khi đó hắn mới bao lớn, 10 tuổi vẫn là 11 tuổi. Cố Tú Đình lạnh nhạt nói, hắn tuổi không lớn, Chu thị cũng không nhỏ. Này Chu thị quả nhiên là không đơn giản, nói có thể nói không phải. Một cái hai mươi mấy năm ở trong cung không có tiếng tam gì nữ tử, lại có thể sinh hạ đến hai cái hoàng tử hơn nữa nuôi lớn thừa nhận, trong đó một cái hoàng tử còn có thể cơ hồ hoàn toàn ngăn chặn sở hữu hoàng tử sáng giỏi. Nếu hết thải thuận lợi trong lời nói, thậm chí liên anh em trong nhà cãi cọ nhau tự giết lẫn nhau vấn đề đều sẽ không phát sinh. Bởi vì trường tử mộ dung dục thông minh tuyệt đỉnh chất liệu chắc tuyệt mà thứ tử mộ dung an cũng là cái chỉ thích ăn uống ngoạn nhạc hoàn khố. Mộ dung hy cùng cố tú đình liếc nhau, như vậy nữ nhân quả thực chính là trời sinh vì này cung đình mà sinh, vì làm hoàng thái hậu tồn tại. Thanh y một người ở trong cung, nhưng hắn cẩn thận một ít. Mộ dung hy nhắc nhở nói. Cố tú đình mỉm cười cười nói, biểu ca không cần lo lắng, thanh y trong lòng hiểu rõ. chu thì cũng là là đoạn sổ cao siêu, nhưng là kia đều là thành lập ở đối nàng không có phòng bị nhân thân thượng một khi nhìn thấu nàng ngụy trang, chu thị này cái gọi là thủ đoạn cũng bất quá đều là đường nhỏ thôi. cố tú đình tin tưởng nhà mình tiểu muội tuyệt đối có thể ứng phó được. Mộ dung hi thú vị xem cố tú đình cười nói, người tựa hồ đối thanh y rất tin tưởng. cố tú đình nhíu mày nói, chẳng lẽ biểu ca không biết là thanh y thực thông minh sao? tự nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. bộ dung hi thở dài, có đôi khi nhìn đến nàng ta đều sẽ ảo giác cho rằng thấy được ca nhi. Cố tú Đình ngẩn ra, buông xuống đôi mắt nhẹ giọng nói, đúng vậy ca nhi Cũng cùng thanh y giống nhau thông minh Nhắc tới tiểu biểu muội, mộ dung hy cũng có chút ảm đạm Không ở nhiều lời miễn cho nhường Cô tú Đình càng thêm thương tâm cố Thú Đình lại trong lòng chung thở dài từ mà phục sinh sự tình Dù sao quá mức huyền diệu ca nhi còn sống sự tình vẫn là không cần nói cho biểu ca Trong lãnh cung, người tới A, mau tới nhân A cứu mạng A Trong lãnh cung tối hẻo lánh trong một căn phòng, một cái khàn khàn dường như quỷ hồn bình thường thanh âm càng không ngừng vang lên. Lúc cao lúc thấp lúc ẩn lúc hiện, nhường không nghĩ qua là đi ngang qua mọi người đều nhịn không được lộ ra kinh cụ thần sắc sau đó bay nhanh chạy qua. Mộc phi loan vô lực nằm ở trên giường sớm đã khóc không ra nước mắt. Trong phòng cho bụi như trước bất thành thanh lý, bên giường cách đó không xa một cái tàn phá trên bàn phóng một mâm đã lãnh điệu rau xanh cùng bán bát gạo cơm. Thức ăn như vậy, trước đó cho dù là Mộc Phi loan ác mộng chung cũng tuyệt đối không có xuất hiện qua. Nàng từ nhỏ đó là Tốc Thành Hầu Phủ Thiên Kim, cho dù là thư nữ cũng qua là cầm y ngọc thực ngày Như vậy tàn phá địa phương, lạnh như băng không hề du thủy đồ ăn, có thể không chút nào Khoa Trương nói, trong cung thô sử thái giám cùng cung nữ ăn đều so với này hảo. Mộc Phi loan biết cho dù là bị biếm nhập lãnh cung cung phi, đãi ngộ cũng không về phần như thế kém. Hội như thế, chẳng qua là có người muốn chính mình không dễ chịu thôi. Chính là trong ngày thường oán hận nàng nhân nhiều lắm, cho dù là chính nàng cũng đoán không ra ai vậy muốn làm nhục nàng. Vừa mới tiến đến kia hai ngày, nàng cho rằng nàng sẽ chết đi. Thiếu chút nữa bị hoa hoàng bóp chết không nói, lại bởi vì không hề liên hệ lâm may mà đẻ non. Nhưng là hoa hoàng lại liên cây thai y cũng chưa nhường nàng xem liền trực tiếp bị mất hết trong lãnh cung, không thể động đẩy nằm ở tràn đầy cho bụi địa phương nhẫn cơ chịu đói, mộc phi loan tưởng thật cho rằng chính mình sống không nổi nữa. Nhưng là vài ngày sau, nàng vẫn như cũ còn chưa chết nhưng là nàng lại cảm thấy chính mình so với đã chết còn thống khổ. Thân thể mỗi một chỗ truyền đến thanh tửi cho dù là ở này vốn là tràn đầy ẩm thấp cùng mùi mốc trong phòng cũng che giấu không được. Mỗi ngày vì nàng đưa cơm đồ ăn đến Thái giám cũng là vội vàng bỏ lại đồ ăn liền chán ghét xoay người chạy. Mộc Phi Loan biết chính mình bị buông tha cho, không có người sẽ đến cứu nàng, có lẽ nàng tiếp qua mấy ngày sẽ chết đi. Có lẽ nàng sẽ không chết, nàng sẽ ở lãnh cung trung dần dần điên mất. Nhưng là nàng không cam lòng, mấy ngày trước nàng vẫn là cao cao tại thượng hoàng phi, tương lai quý phi, nàng còn hoài bệ hạ tiểu hoàng tử, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, vì sao trong nháy mắt nàng lại thành dưới bậc chi tù? cứu mạng a ai tới cứu cứu ta nhu phi nương nương một cái trầm thấp thanh âm ở cửa vang lên mộc phi loan sườn thủ nhìn lại một cái thấy không rõ bộ mặt cung nữ đứng ở cửa khẩu mộc phi loan sừng sốt ngươi ngươi là ai kia cung nữ cười yếu ớt nói nhu phi nương nương làm gì để ý ta là ai nô tỳ là tới cứu ngươi nhu phi ngứa ra ngươi ngươi còn cứu ta kia cung nữ bước chậm đi đến Không biết thế nào, Mộc Phi Loan lại đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, không, ngươi đừng tới đây, ngươi đến cùng là loại người nào. Kia công nữ cười nói, ta thật là tới cứu ngươi. Nhù Phi nương nương, ngươi xem ngươi hiện tại này phó bộ dáng, còn sống cũng là chịu tội a. Nô tỳ là tới giúp ngươi giải thoát. Ngươi, ngươi, ngươi muốn giết ta, ngươi là vân phi nhân. Kinh hoàng trung, Mộc Phi Loan sớm đã đã quên vân phi hiện tại đã là vân quý nhân kia cung nữ cũng không thừa nhận chính là cười nói, nhu phi nương nương chớ trách nếu không phải ngươi nhiều lắm miệng gì về phần này. Nguyên bản, chúng ta chủ tử còn có thể cứu ngươi. Chỉ tiếc, hiện tại chỉ có thể mời ngươi câm miệng. Không, không nên, Mộc Phi loan hoảng sợ mở to hai mắt tử vong ở chung chưa bao giờ cách nàng như thế gần qua. Nàng không muốn chết, nàng không cam lòng. Nàng còn không có trở thành quý phi, trở thành cao cao tại thượng hoàng hậu. Trong cung nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy, nàng cái gì đều không có được đến. Cung nữ cười lạnh một tiếng, một cái bạch lăng bay nhanh vòng thượng nàng cổ. Trước kia bị thương ít hầu mộc phi loan căn bản vô pháp lớn tiếng gọi mà bị bạch lăng cuốn lấy sau lại kêu không ra tiếng đến. Huống chi lúc này đêm dài nhân tĩnh, lại có ai hội chuyên môn chạy đến này trong cung tối xa xôi lãnh cung tối hẻo lánh góc tới gặp chứng một hồi mưu sát. Bạch lăng lực đạo bay nhanh buộc chặt mộc Phi loan rõ ràng cảm giác được cổ bị hung hăng lạc trụ, đau đến xuyễn bất quá đứng lên Nàng thậm chí nghe được chính mình ít hầu ca ca thanh âm tay nàng hoảng loạn dãy ruộng, nhưng là kia cung nữ hiển nhiên chẳng phải bình thường cung nữ Nàng về điểm này vô lực dãy ruộng thực nhẹ nhàng liền bị áp chế đi xuống Nhìn trong phòng đen tối ánh nến, ánh mắt nàng dần dần bắt đầu tan rã trên tay dãy ruộng động tác cũng dần dần ngừng lại Nàng tự hồ thấy được vài năm trước cái kia ban đêm cái kia tái nhật mà bi thương bạch y nữ tử cũng là như vậy bị nhân lạc ở cổ chính là đối phương so với nàng đến bình tĩnh rất nhiều trong mắt là thản nhiên quyến luyến giải hòa thoát. Dần dần nàng suy nghĩ tựa hồ phiêu xa hơn, nàng thấy được vẫn là tuổi dậy thì chính mình còn có kia dịu dàng nhàn nhã bạch y nữ tử. Đó là nàng mẹ cả Trương Thị, nàng còn nhớ rõ Trương Thị từng vì nàng chọn lựa một môn việc hôn nhân. Một cái quan lớn trong nhà đích thứ tử lúc đó nàng không vừa lòng cự tuyệt. Nàng là túc thành hầu phụ tối được sủng ái tiểu thư, nàng là như thế thông minh xinh đẹp. Dựa vào cái gì nàng chỉ có thể gà cho một cái không thể kế thưa gia nghiệp thứ tử thậm chí là càng thấp thứ tử, mà nàng cái kia không hề xuất sắc chỗ tứ muội lại ở còn hoàn toàn không hiểu chuyện thời điểm đã bị chỉ hôn cấp hoàng tử. Vì thế, nàng thản nhiên cự tuyệt nàng đề nghị, lựa chọn tiến cung. Trước mắt tình cảnh nhoáng lên một cái, lại hiện ra cái kia bạch kỳ nữ tử tái nhợt mà thống khổ dung nhan, ta chết. Cầu ngươi buông tha y nhi, phi loan, ngươi sẽ hối hận, nàng sẽ hối hận, nàng biết nhưng là hiện tại, nàng hối hận cũng không còn kịp rồi. Nếu lúc trước, nghe theo lời của nàng lập gia đình, có phải hay không? Này hết thảy đều sẽ không phát sinh, đáng tiếc, ta không cam lòng a một hàng nước mắt xẹt qua tràn đầy vết bẩn dung nhan trên giường nhân triệt đề đình chỉ dãy ruột chính là kia đại đại mở to vô thần ánh mắt còn tại kể ra nàng không cam lòng kia cung nữ dừng trong tay lạc nhanh bạch lăng nâng tay ở mộc phi loan mũi dò xét một chút mới hừ nhẹ một tiếng nâng tay hợp ở nàng mở to đôi mắt cho dù không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy hơn nửa đêm xem như vậy hoan từ ánh mắt vẫn là có chút thầm nhân Sạch sẽ lưu loát đem nhân bắt tại phòng lương thượng, làm ra treo cổ tự tử tự, tự sát bộ dáng. Kia cung nữ mới vỗ vỗ trên người cho bụi, xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa còn quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, đây là từng. Sùng quan Lục cung Nhu Phi a cũng bất quá như thế. Xoay người, đi ra cửa ngoại, trống rỗng trong phòng ánh nến ở trên vách tường nghênh ra một cái hơi hơi chớp lên cắt hình. Tĩnh đêm, thanh bần như nước. Chương 88, hoàng tử làm khó dễ. Đêm dài nhân tĩnh cần chính điện Lý Hoa Hoàng cũng không có triệu hạnh hậu cung tần phi thậm chí đều còn không có nghỉ ngơi. Bệ hạ, nhu, Mộc Phi Loan đã chết. Một cái bóng đen tránh nhập trong đại điện cung thanh bẩm báo nói. Hoa Hoàng cũng không giật mình trên mặt cũng không có chút phẫn nộ sắc chính là thản nhiên nói, Nga. Ai nhân, Hoa Hoàng thực hiểu biết Mộc Phi Loan, Mộc Phi Loan tuyệt đối không có tự sát dũng khí, mấy ngày nay luôn luôn bất tử không sống treo, nếu là nàng muốn chết đã sớm đã chết là, hẳn là công vương điện hạ nhân. Do dự một chút, bóng đen vẫn là tình hình thực tế nói. Nga, công vương, hắn nhưng là thiếu kiên nhẫn. Mấy ngày nay, Minh Trạch công chúa có hay không nhìn qua Mộc Phi Loan? Hắc Y nhân gật đầu nói, đi qua một lần, nói nói mấy câu công chúa liền ly khai. Công chúa lúc đó, sắc mặt tựa hồ thập phần không tốt. Hoa Hoàng vừa lòng gật gật đầu nói, Minh Trạch là cái thông minh có hiếu tâm đứa nhỏ, không cần phải xen vào nàng. Lui ra đi, tuy rằng vì hoa hoàng đối minh trẻ công chúa tín nhiệm cùng sủng ái cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hắc y nhân lại vẫn như cũ sáng suốt cái gì đều không có hỏi, chính là trầm giọng xác nhận. Hắc y nhân bay nhanh lui đi ra ngoài, cùng vừa mới xuất hiện thời điểm giống nho vô thanh vô tức. Hoa hoàng cúi đầu tiếp tục phê duyệt trong tay sổ con, một lát sau lại ngừng lại trầm giọng nói cung vương. Này hai năm có phải hay không quá mức đắc ý? Hắn phía sau cách đó không xa cung kính thị lập thái dám tổng quản cúi đầu không dám trả lời. Bệ hạ muốn nói cái gì đều có thể nói, nhưng là bọn họ này đó làm nô tài cũng tùy tiện nói cái gì đều có thể tiếp. Hoa hoàng hiển nhiên cũng không phải muốn nghe người ta cấp chính mình ý kiến, cũng không để ý chính là khẽ hư một tiếng liền không lại nói nhiều. Mình phương quán nội, mộc thanh y ngồi ở phía trước cửa sổ mềm nhẹ vỗ về chơi đùa trên tay bạch ngọc chiếc nhẫn. Hồi lâu mới quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở cửa khẩu Nhiếp Vân nói, Mộc Phi Loan đã chết. Nhiếp Vân trầm mặc gật gật đầu, xem trước mắt thiếu nữ trong ánh mắt càng nhiều vài phần phức tạp. Này nhìn như gợn sóng không sợ hãi thiếu nữ, thế nhưng có thể đem sở hữu sự tình đều tính kế rành mạch, thậm chí liên cung vương hội đối Mộc Phi Loan xuống tay loại sự tình này đều có thể đoán được. Như vậy trí tuệ, khó trách có thể nhường mộ dung dục khắp nơi vấp phải trắc trở. Chính là như vậy trí tuệ nhưng cũng đồng dạng nhường nhiếp vân ẩn ẩn sinh ra vài phần lo lắng. Có câu là, thông minh quá lại bị thông minh lầm. Bệ hạ phái người đi lãnh cung. Mộc thanh y hỏi, nhiếp vân gật đầu, bệ hạ quả thật là phái người đi lãnh cung, nhưng là nhưng không có cứu mộc phi loan. Này cũng nhường nhấp vân càng thêm vì bệ hạ vô tình cảm thấy trái tim băng giá, vô luận mộc phi loan làm người như thế nào, đến cùng là bệ hạ sủng ái vài năm phi tử, lại từng vì bệ hạ có mang qua con nối dòng, nhưng là bệ hạ lại tùy ý nhân đem nàng giết chết. Lấy nhấp vân võ công, hắn nếu là không nghĩ bị nhân phát hiện cho dù là hoa hoàng bên người tâm phúc thị vệ cũng vô pháp phát hiện hắn tung tích. Cho nên, vô luận là hoa hoàng phái đi thị vệ vẫn là mộ dung dục phái đi sát Mộc Phi Loan nhân đều không biết lúc đó còn có một cái nhân ở đây. Có lẽ, Mộc Phi Loan tử cũng không giống chính nàng cho rằng như vậy cô đơn. Thực không sai, Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, Doanh Nhi nhớ được đem điều này tin tức Nói cho phụ thân một tiếng, Mộc Thanh Y thân phận Doanh Nhi trong suốt cười nói, nô thì nhớ kỹ tiểu thư cứ việc yên tâm là được. Mộc Thanh Y gật gật đầu, dừng mắt nhìn ngoài cửa sổ trăng lưỡi liềm, có chút tiếc nuối nói, "Bất quá." Lấy phụ thân tâm tính, đại thị thị chỉ sợ muốn oan đã chết, Mộc Trường Minh khả năng sẽ vì còn sống Mộc Phi Loan cùng tiểu hoàng tử phản bội mộ dung dục, nhưng là cũng sẽ không vì đã chết đi Mộc Phi Loan cùng mộ dung dục trở mặt. "Tiểu thư cần chúng ta thêm chút củi lửa sao?" Doanh Nhi nháy xinh đẹp đôi mắt hỏi. Mộc Thanh Y lắc đầu nói, "Thôi, tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới." Mộc Vân Dung vài ngày nay ở trong cung qua phi thường không tốt. Nàng cho tới bây giờ cũng không là lá gan đại nhân từ trước giám khi dễ Mộc Thanh Y cũng bất quá là ỷ vào cha mẹ sùng ái cùng Mộc Thanh Y yếu đối cùng thế đan lực bạc thôi. Này độc tự một người tại đây nửa nhân cũng không nhận thức thâm cung bên trong, liền ngay cả duy nhất có thể dựa vào thì thì cũng đột nhiên tử thê thảm vô cùng. Mộc Vân Dung cả người không còn có trong ngày xưa ngang ngược có vẻ tái nhợt mà suy yếu. Nơm nớp lo sợ dường như thùy thiện một người đều có thể hù chết nàng bình thường. Càng trọng yếu hơn là, nàng được đến một cái không biết là ai truyền cho nàng tin tức đại tỷ chẳng phải tự sát mà là bị cung vương cùng vân quý nhân hại chết. Này ngày, một thanh y mang theo doanh nghi chuẩn bị ra cung. Lại bị đột nhiên không biết theo cái kia góc lao tới mộc vân dung ngăn cản. Mộc Vân dung thần sắc tiểu thủy, sắc mặt tái nhợt cùng trong ngày xưa cái kia phô trương bốc đồng túc thành hầu phủ tam tiểu thư quả thực không giống như là cùng cá nhân. Tam tỷ, tiếng muội cầu ngươi dẫn ta ra cung. Mộc Vân dung cũng bất chấp lúc này trường hợp lôi kéo Mộc Thanh Y ống tay áo sốt ruột nói. Mộc Thanh Y nhíu mày nói, ngươi muốn ở trong cung học tập lễ nghi không phải sao? Huống chi ta cũng không có quyền lợi mang theo một vị quận chúa ra cung. Mộc Vân Dung hoảng loạn lắc đầu nói: "Van cầu ngươi, mang ta ra cung đi. Ta muốn hồi phủ, ta sẽ ngoan ngoãn đi hòa thân, ta sẽ không bao giờ nữa hồ nháo, ta cái gì đều nghe ngươi, cầu ngươi đưa ta hồi phủ đi." Mộc Thanh Y bình tĩnh đánh giá Mộc Vân Dung, xem nàng khó có thể che giấu mỏi mệt cùng kinh hoàng liền biết này hai ngày nàng là thật bị sợ hãi. Đối với một cái ở cha mẹ che chở hạ kỳ thật không có trải qua qua cái gì sóng gió khuê chung thiếu nữ mà nói, mấy ngày nay đánh sâu vào đối với Mộc Vân Dung mà nói quả thật là đã đủ vừa lòng lớn. Dù sao, lại phía trước Mộc Vân Dung phiền não nhất sự tình đại khái cũng bất quá là Ninh Vương có phải hay không coi trọng khác cô nương loại chuyện này thôi. Ta thật xin lỗi, tam tỷ. Mộc Thanh Y thản nhiên nói. Mộc Thanh Y không chịu Mộc Vân Dung cũng là hạ quyết tâm nhất định phải rời đi này đáng sợ Hoàng Cung. Mà Mộc Thanh Y là nàng duy nhất có thể trông cậy vào tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho Đang ở hai người rằng có thời điểm, Dung Phi mang theo nhân chân thành mà đến cười nói Công chúa, Hoàng hậu nương nương nghe nói cùng vinh quận chúa này hai ngày tinh thần không tốt lắm Đặc chuẩn nàng về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày Công chúa có thể mang theo quận chúa ra cung đi, không có gì đáng ngại Mấy ngày nay, Dung Phi có thể nói là đường làm quan rộng mở Lớn nhất địch thủ mộc Phi Loan đã chết duy nhất con đã nhiều ngày tự hồ cũng bắt đầu ở trên triều đình bộc lộ tài năng Mà chính mình cũng dần dần chiếm được bệ hạ tin một bề cho nên Dung Phi tâm tính rất tốt Cho dù bị hoàng hậu phái đến truyền loại này sắp xì cho chạy chân tin tức cũng vẫn như cũ không có thể tiêu ma nàng hảo tâm tình Dung Phi thậm chí cảm thấy này hết thảy biến hóa đều là Mộc Thanh Y tiến công sau mới mang đến cho nên ở đối mặt Mộc Thanh Y thời điểm cũng liền thân thiết hơn cắt vài phần Mộc Thanh Y hơi hơi sửng sốt một chút mới gật đầu nói, như thế, liền đa tạ hoàng hậu nương nương cùng Dung Phi nương nương. Thanh Y tuân mệnh Mộc Vân Dung vừa nghe Dung Phi trong lời nói, lập tức liền cao hứng đi lên, liên hành lễ tạ ơn đều bất chấp lôi kéo Mộc Thanh Y sẽ hướng cửa cung phương hướng mà đi. Dung Phi xem vội vàng mà đi hai người, nhíu mày. Đều là tốt thành hầu phủ thiên kim, khó trách một cái có thể bị bệ hạ cho rằng thân sinh nữ nhi đau, một cái lại chỉ có thể rơi vào cái hòa thân kết cục chỉ nhìn cử chỉ diễn xuất chỉ biết là không đồng dạng như vậy. Bởi vì sáng sớm liền ra cung, trở lại túc Thành hầu phủ thời điểm Mộc Trường Minh cũng không ở trong phủ. Mộc Thanh y cũng không có hứng thú thưởng thức Mộc Vân Dung chạy vội tới Đức An đường đi khóc kể chính mình ủy khuất cùng sợ hãi cảnh tượng, xoay người liền lại ra túc Thành hầu phủ trực tiếp hướng Khinh An Các mà đi. Hôm nay nàng xảy ra cung tự nhiên cũng không phải vì vô sự đi dạo, mà là hôm nay buổi sáng thượng có một chỗ trò hay đãi xem chi tiết thân là nữ nhi thân nàng tự nhiên là không thể đến trên triều đình đi quan khán, cho nên nàng mới lựa chọn trong kinh thành dễ dàng nhất nghe được các loại trên triều đình tin tức lời đồn đãi địa phương chi nhất khinh an các. Phải biết rằng, khinh an các nhiều nhất khách nhân đó là này văn nhân nhã sĩ quan to quyền quý. Mà ai đều biết đến, muốn cho văn nhân không toái miệng so với nhường nữ nhân không thương châu báo còn nan. Vẫn như cũ là thiếu niên giả dạng mang theo vô tâm đi lên khinh an các lầu hai, vừa mới lên thang lầu liền nhìn đến một thân hoa lệ hắc y dung cửu công tử lười biếng ngồi ở đại đường dựa vào cửa sổ góc xó cười thùm tìm nhìn nàng. Mộc thanh y bất đắc dĩ biểu môi, bước chậm đi rồi đi qua. Trương tiểu đệ thật lâu không thấy à. Dung cửu công tử khoan khoái vẫy tay cười nói. Cửu hoàng tử, hồi lâu không thấy. Mộc thanh y gật đầu nói. Dung Cửu công tử chút không thấy ngoại đi đi lại nắm ở Mộc Thanh Y bả vai, thân ái nóng nóng nói, chúng ta đều như vậy chín, Trương tiểu đệ còn như vậy khách khí làm cái gì? Mộc Thanh Y khóe miệng nhịn không được trừ trừ ta không thấy ngoại trong lời nói ngươi còn tưởng muốn làm gì? Nâng lên trong tay chiếc phiến ở Dung Cửu công tử ôm lấy mu bàn tay mình thượng gõ sao, thản nhiên nói cửu hoàng tử tự trọng. Dung Cửu công tử ủy khuất nhìn Thanh Thanh, bọn họ đều như vậy như vậy qua, vì sao còn muốn tự trọng a? Mộc Thanh Y cắn răng, nàng cơ nhiên quỷ dị xem Minh Bạch Dung cửu công tử kia quỷ dị ánh mắt sờ đại biểu hàm nghĩa. Ai cùng ngươi như vậy như vậy a, hỗn đản, không thể nhịn được nữa đẩy ra rồi Dung Cẩn móng vuốt, Mộc Thanh Y hỏi, sớm như vậy cửu công tử thế nào ở trong này?" Dung Cẩn không hờn giận nhíu mày nói, "Kêu cửu ca là đến nơi." "Này sao? Bản công tử nghe nói hôm nay lại trò hay xem, liền mới nói Trương tiểu đệ ngươi muốn xuất ra, cho nên trước hết chọn vị trí chờ ngươi." Tin tức truyền thực mau, hoặc là nói. Dùng cửu công tử ở Hoa Quốc tin tức thật sự là tương đương linh thông. Cách đó không xa thật vất vả lại tiến đến một đôi vô tâm cùng vô tình nhịn không được đều tự trừ trừ khóe miệng. Cái gì đều còn không có phát sinh, ngài hai vị liền này một bộ ghé vào cùng nhau chuẩn bị bát quái nhân ra bộ dáng là muốn náo loại nào a Khi an các khách nhân dần dần hơn đứng lên, lâm chiều kết thúc thời gian cũng dần dần tới gần. Rất nhanh, một thanh y cùng dung cần chờ đợi tin tức cũng tới rồi. Nghe nói, sáng nay sáng sớm lâm chiều, cả chiều đại thần liền dường như ăn sai lầm rồi dược bình thường liều mạng buộc tội công vương phủ. Hơn nữa lý do các hữu bất đồng, tỉ như công vương kết bè kết cánh A, công vương thu nhận hối lộ lộ A, công vương ước hiếp trung thần A, liền ngay cả công vương tung đệ hành hung cường thường dân nữ loại lý do này đều xuất ra. Phải biết rằng, mộ dung an cha còn sống đâu, buộc tội thân là huynh trưởng mộ dung dục còn không bằng trực tiếp mắng hoa hoàng dạy con vô phương càng thêm danh chính ngôn thuận một ít. Nhưng là này đó quan viên cũng mặc kệ các loại mặc danh kỳ diệu lý do đều xuất hiện dường như trong một đêm mộ dung dục liền cùng những người này kết hạ cái gì thù không đội trời chung bình thường. Liền ngay cả luôn luôn nhàn rỗi không để ý triều đình sự vụ triệu từ ngọc đều buộc tội mộ dung dục một cái sai sử mộ dung an thiện sấm an Tây quận Vương Phủ Biệt Viện việc này mộ dung dục quả nhiên là có khổ khó nói hắn đương nhiên không có sai sử mộ dung an sấm triệu từ ngọc biệt viện nhưng là hiện tại mộ dung an nằm ở trên giường bất tử không sống ai có thể thay hắn chứng minh đương nhiên mộ dung dục cũng không phải đứng ở nơi đó nhậm nhân gõ ngốc tử từ. tùy từng mộ dung dục nhất đảng triều thần tự nhiên đem hết toàn lực vì mộ dung dục biện hộ thậm chí là muốn vô đến nhưng là nề hà lần này sự tình đến quá mức đột nhiên, bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị, mộ dung dục nhân duyên tự hồ trong một đêm hỏng rồi không ít bình thường, cuối cùng vẫn là không địch lại đối phương người đông thế mạnh mà quân lính tan rã. Mộc Thanh Y cùng Dung Cần ngồi ở vị trí bên cửa sổ cười tủm tìm xem một cái nam tử đang ở hưng chí ngẩn cao giảng thuật công vương là như thế nào mặt sám mày cho, như thế nào thất hồn lạc phách bị hoa hoàng trách cước kia bộ dáng dường như là hắn đương trường chứng kiến bình thường, nói so với trong trà lâu thuyết thư tiên sinh còn muốn phấn khích. Dung Cần cười hì hì chiều Mộc Thanh Y vươn ngón tay cái khen cao thủ bản công tử bội phục. Mộc Thanh Y khiêm tốn cười yếu ớt cửu công tử tán tưởng, này theo ta cũng không cái gì quan hệ. Này cũng không tính nói dối, lần này sự tình ra nàng viết phong thư thuyết phục mộ dung hiệp bên ngoài quả nhiên là cái gì đều không có làm Hơn nữa mộc thanh nghi rất rõ ràng, chỉ bằng mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu còn không có nhiều như vậy đại phô trương âm thầm khẳng định còn có người nhúng tay Mà có khả năng nhất nhân tự nhiên là nàng đại biểu ca Mộ dung hy, hoa quốc từng người người khen thái từ điện hạ, người nói hoa hoàng hội thế nào xử trí mộ dung dục Dung cần có chút hậu kỳ hỏi lần này mộ dung dục tài thích đáng thật là có chút oan uổng này đại thần buộc tội đắc tội danh đối mộ dung dục mà nói đều áp dụng nhưng là đồng dạng đối mỗi một cái hoàng tử cũng đều áp dụng người nào hoàng tử ngầm không có can điểm kết bè kết cánh thu điểm hiếu kính lễ vật linh tinh sự tình nhưng là chân chính trọng yếu đắc tội danh một cái đều không có tỷ như vân quý nhân độc sát hoàng hậu hãm hại cố gia mưu hại bình vương việc này buộc tội thời điểm đề đều không có nhân thay qua Như vậy buộc tội, nếu mộ dung dục chính thánh tâm thời điểm, bất quá là một hồi chê cười thôi. Nói không chừng hoa hoàng vì trấn an nhân tâm tùy tiện không nhẹ không nặng phạt một chút cho dù. Nhưng là hiện tại cũng là mộ dung dục xui xèo nhất, hoa hoàng nhìn hắn tối không vừa mắt thời điểm, cho dù hắn không hay ho so với mộ dung hy thảm hại hơn cũng không ngoài ý muốn. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, này sao? Hỏi một chút đương sự chẳng phải sẽ biết. Nâng nâng cầm, mộc thanh y vọng lâu thê khẩu thượng. Dung cẩn cũng đi theo nhìn đi qua, đã thấy mộ dung hiệp độc tự một người đi rồi đi lên cũng không có lưu lại, bay thẳng đến bọn họ bên này đã đi tới. Trương công tử, lúc này đây mộ dung hiệp nhìn đến mộc thanh y thần sắc trở nên thành khẩn rất nhiều, nhìn đến mộc thanh y bên người dung cẩn lại thần sắc khẽ biến, hướng tới dung cẩn gật gật đầu cửu điện hạ. Mộc thanh y mỉm cười cử nhấc tay chung chén trà cười nói, chị vương điện hạ chúc mừng. Mộ dung hiệp thần sắc gian cũng nhiều vài phần thoải mái, đạm cười nói công tử nói đùa, hiện tại nói cái gì chúc mừng không khỏi rất. Không khỏi quá sớm chút, mộ dung hiệp chẳng phải hồn nhiên nhân, cho dù thật sự đem mộ dung dục chèn ép đi xuống thái tử vị vị tất liền thật sự đến phiên hắn. Chẳng qua mộ dung dục là này trong đó khó đối phó nhất một cái đối thủ tự nhiên là có thể sớm đi trừ bỏ tốt nhất. Trọng yếu nhất là theo trên chuyện này hắn thấy được Trương Thanh năng lực này thiếu niên tựa hồ cái gì đều không có làm, nhưng là rất nhiều sự tình lại đều có điều không lộn xộn theo nàng dự tính đang tiến hành. Hắn tìm vài năm thời gian cũng chưa năng động giao mộ dung dục chút căn cơ, này thiếu niên vừa ra tay liền giết mộ dung dục suýt nữa mãn bàn đều thua. Như vậy cao thủ nếu là không nắm giữ ở chính mình trong tay, mộ dung hiệp đều phải cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Mộc thanh y nhíu mày cười, nói: "Chị Vương mời ngồi." cửu điện hạ, mộ dung hiệp có chút do dự nhìn nhìn dung cần, dung cần tươi cười khả cốt nói, chị vương không cần để ý bổn hoàng tử, bổn hoàng tử bất quá là cùng trương tiểu đệ thập phần hợp ý đến thấu cái náo nhiệt thôi. vẫn là nói cần bàn công tử làng tránh, Mộ dung hiệp vội vàng nói không dám, hắn cũng không khả năng ở loại địa phương này cùng trương bàn xung cái gì chuyện trọng yếu, tự nhiên cũng liền không có thất yếu đắc tội dung cần. Đã sớm nghe nói Tây Việt cửu hoàng tự tự phụ chính mình dung mạo cũng thập phần yêu thích mỹ mạo trương thanh thông minh tuyệt đỉnh không nói, này bề ngoài cũng quả thật là phi thường phù hợp Tây Việt cửu hoàng tự yêu thích bộ dung hiệp ở Mộc Thanh Y đối diện ngồi xuống, xem Mộc Thanh Y cùng dung cần tự hồ rất là rất quen bộ dáng cũng rất là ngạc nhiên Dung cần tỳ khí không tốt tuy rằng mới đến kinh thành không có bao lâu thời gian nhưng là đã có không ít người chạm qua vách thường Nhưng là trước mắt Dung Cần tự hồ cùng Trương Thanh quan hệ lại thập phần giao hảo, mà mộ Dung Hiệp dám khẳng định ở Dung Cần đến Hoa Quốc phía trước bọn họ là tuyệt đối không biết. Dung Cần cũng không để ý mộ Dung Hiệp đánh giá ánh mắt tò mò nhìn mộ Dung Hiệp nói chị Vương, mộ Dung Dục hiện tại thế nào. Mộ Dung Hiệp bị hắn trực tiếp biến thành nghẹn một chút, không khỏi có chút cẩn thận nhìn nhìn Dung Cần. Có chút mò không ra Dung Cần đối mộ Dung Dục là cái gì thái độ. Dung cẩn cùng mộ dung dục phi rằng không có gì cùng xuất hiện, nhưng là dung diễm cùng mộ dung dục quan hệ lại hiển nhiên không tính kém cửu hoàng tử, hỏi như vậy là. Dung cẩn không kiên nhẫn vung tay lên nói, không có gì, bản công tử đã nghĩ tò mò mộ dung dục có bao nhiêu không hay ho. Mãn không thèm để ý ngữ khí nhường mộ dung hiệp thả lòng một ít thản nhiên cười nói, lục đệ dù sao vẫn là phụ hoàng huyết mạch. Chính là vô cùng đơn giản một câu, dường như cái gì đều không có nói. Nhưng là đang ngồi hai người đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch mộ dung hiệp là cái gì ý tứ. Xem ra lúc này đây, vẫn là không có chụp từ mộ dung dục, bất quá vô luận dung cần vẫn là mộc thanh y đều cũng không thất vọng. Dù sao các nàng còn chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau, nếu là mộ dung dục thật sự cứ như vậy bị chụp đã chết các nàng phía trước chuẩn bị chẳng lẽ không phải đều là ủng phí. Nói như vậy, bệ hà cũng không có trách phạt cung vương, mộc thanh y nhíu mày nói. Mộ Dung Hiệp Đạm cười nói, kia cũng là không phải. Phụ hoàng giải trừ lục đệ nay trên người sở hữu chuyện xấu, làm hắn ở nhà bế môn tư quá. Mặt khác, còn làm đại ca phụ trách điều tra quan viên buộc tội chuyện. Có mấy cái công vương nhất đảng quan viên đương trường bị phụ hoàng cấp triệt. Nói này Mộ Dung Hiệp vẫn là có chút nho nhỏ tiếc nuối, đại ca luôn luôn công bằng, nếu là hắn cùng hoặc là bắt đệ có thể được đến điều tra mới là tuyệt đối có thể nhường Mộ Dung dục tình cảnh càng thêm thê thảm.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 Mặt khác mộ dung dục thủ hạ một ít thế lực cũng có thể xem thu phục một ít Phải biết rằng mộ dung dục thủ hạ rất nhiều người nguyên bản lúc đó chẳng phải thiền niệm thái từ điện hạ nhân sao Đã có thể nguyện trung thành mộ dung dục tự nhiên cũng có thể đủ nguyện trung thành người khác Tốt thành hầu phủ hòa bình nam vương phủ có phản ứng gì Mộc thanh y uống trà thản nhiên hỏi mộ dung hiệp nhíu mày lạnh nhạt nói hẳn là đến không kịp có phản ứng gì đi Chu Biến cùng Mộc Trường Minh cũng không là ngốc tử, bất quá lâm triều thượng bọn họ nhưng là một câu đều không có thay lục đệ nói. Mộc Thanh Y dơ dơ lên mi cũng không ngoài ý muốn Chu Minh Yên đã chết bình nam vương phủ cùng cung vương phủ quan hệ thăng tới là mộ dung dục khả năng bắt lấy bình nam vương phủ nhược điểm cũng liền mất đi rồi nhất hơn phân nửa. Chu Biến tự nhiên sẽ không ở như vậy vì mộ dung dục liều mạng. Về phần Mộc Trường Minh, Mộc Thanh Y thực hoài nghi hắn đến cùng sẽ vì ai cùng người liều mạng. Trương công tử khi nào thì có rảnh, không bằng đến vương phủ tiểu tụ. Mộ Dung Hiệp mời nói, có rất nhiều sự tình cũng không thích hợp ở bên ngoài đàm, nhưng là Trương Thanh người này xuất quỷ nhập thần hơn nữa bên người còn có cao thủ bảo hộ, có đôi khi Mộ Dung Hiệp muốn tìm hắn cũng tìm không thấy nhân, có đôi khi không nghĩ tới hắn hắn lại chính mình thoát ra đến. Mộc Thanh Y có chút tiếc nuối khéo léo từ chối nói, tại hạ gần nhất còn có chút việc vặt chỉ sợ vô pháp tiếp nhận vương dạ y tốt. Nàng gần nhất thường trụ trong cung, muốn ra cung một chuyến không khó, nhưng là nếu thường xuyên ở bên ngoài hoảng nói rất khó không làm cho người khác chú ý. Nàng đương nhiên sẽ không quên mộ dung hiệp còn tại âm thầm điều tra nàng thân phận lai lịch sự tình. Bị kịu tuyệt mộ dung hiệp cũng không tức giận chính là gật gật đầu nói, như vậy chờ công tử có rảnh trị vương phủ đại môn tùy thời vì công tử rộng mở. Đa tả, Mộc Thanh Y nâng chén cười nói. Đợi đến mộ dung hiệp đứng dậy phải rời khỏi khi, mộc thanh y mới vừa rồi thấp giọng nói, vương ra, dục tốc tác bất đạt. Có một số việc, nên hoãn tác hoãn. Mộ dung hiệp trần chờ một chút, gật gật đầu xoay người đi xuống lầu. Dung cẩn dầy dựa vào cửa sổ theo cửa sổ xem mộ dung hiệp ra đại môn dần dần dung nhập trên đường trong đám người, mới vừa rồi lại cười nói, hắn nghe được đi vào sao? Mộc thanh y cười nói, chẳng lẽ ta không nên hắn nghe ta sao? Nàng cũng chính là thuận miệng nói một câu, mộ dung hiệp thích nghe tính hắn vận khi tốt, không thích nghe có thể làm không nghe thấy. Chính là hy vọng đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm nhớ lại lời của nàng không cần hối hận. Dung cần cười tủm tỉm nói, người đang lúc này cho hắn dội nước lã, còn chính là không mặn không nhạt nói ra như vậy một câu, nếu ta ta cũng tám phần sẽ không tha trong lòng. Hai người nhìn nhau cười, không sai, bọn họ nguyên bản cũng không hy vọng mộ dung hiệp để ở trong lòng. Thì thật mộ dung hiệp là cái không sai nhân, tưởng thức trong tay chén trà, dung cần lười biếng cười nói. Mộc thanh y trầm ngâm một lát, không thừa nhận cũng không được dung cần nói không sai. Lấy một cái trí ở ngôi vị hoàng đế hoàng tử mà nói, mộ dung hiệp quả thật là làm không sai. Hoa hoàng nhiều như vậy hoàng tử chung, năng lực tối xuất chúng trừ bỏ mộ dung hy đại khái cũng chính là mộ dung hiệp cùng mộ dung rục nếu không có các nàng này đó đột nhiên cắm vào đến ngoại lai nhân tố Mộc Thanh Y cảm thấy có lẽ cuối cùng Mộ Dung Hiệp đi lên ngôi vị hoàng đế khả năng tính còn muốn so với Mộ Dung Dục hơi chút đại như vậy một chút chi tiết này đã đang ở cuộc chung những người này lại há có thể như vậy dễ dàng đào thoát chấp kỳ giả thủ cửu hoàng tử hai người chính khi nói chuyện một cái trầm thấp thanh âm theo phía sau cách đó không xa truyền đến Mộc Thanh Y sườn thủ, liền nhìn đến cách đó không xa Ngụy Vô Kỵ mang theo ngàn lăng chiều bọn họ đã đi tới. Nhìn nhìn lại rung Cẩn, nguyên bản còn mang theo ý cười liên đã âm trầm xuống dưới, chính là lạnh lùng nhìn lướt qua Ngụy Vô Kỵ cũng không có nói nói. Xem ra mặc kệ là Tây Việt Cửu Hoàng tử vẫn là Vân Ẩn công tử cùng Ngụy Vô Kỵ quan hệ đều rất không tốt. Cửu Hoàng tử đây là Trương công tử, hạnh ngộ lần trước ở chị vương phủ trên yến hội còn nói nói chuyện ngụy vô kỵ tự nhiên sẽ không quên này kêu trương thanh thiếu niên chính là hắn hiển nhiên không nghĩ tới dung cần cùng này thiếu niên quan hệ cư nhiên tốt như vậy mộc thanh y gật gật đầu lạnh nhạt nói ngụy công tử hạnh ngộ dung cần không hờn giận quét ngụy vô kỵ cùng ngàn lăng liếc mắt một cái hư nhẹ một tiếng nói thật sự là âm hồn không tiêu tan Ngụy vô kỵ tự hồ có chút bất đắc sĩ cười cười nói, khó được ở Hoa Quốc gặp được cửu hoàng tử đi lại đánh cái tiếp đón thôi. Dung cần lười biếng tà liếc hắn liếc mắt một cái nói kia tiếp đón liền chào hỏi, người gây cho xấu nữ đi lại làm gì. Nguyên bản dựa vào Ngụy vô kỵ cánh tay không nói chuyện ngàn lăng tái nhật sung nhan nhất thời chứng đỏ bừng, nước mắt đã ở trong hốc mắt nổi lên một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Ngàn lăng tuyệt đối không tính là xấu nữ, nhưng là Dung Cần miệng xưa nay là lại độc lại tổn hại, liền ngay cả vĩnh gia quận chúa như vậy đều tuyệt sắc đều có thể bị hắn chèn ép là xấu nữ, ngàn lăng ở hắn trong mắt thì phải là không hơn không kém xấu nữ. Cho nên tuy rằng chèn ép ngàn lăng đều nhanh muốn xấu hổ xấu hổ vô cùng, nhưng là Dung Cần công tử nhưng không có chút cảm giác hổ thẹn. Ngụy vô kỵ cười khổ lắc lắc đầu, đỡ ngàn lăng ngồi xuống, nói lần này đến hoa quốc thời điểm tại hạ vừa vặn cách Tây Việt còn bái kiến qua hoàng đế bệ hạ đâu Hắn lời còn chưa dứt dung cẩn bên người hơi thở đó là nhất ngưng Bốn phía không khí dường như đã ở nháy mắt kết băng bình thường Dung cẩn lạnh lùng nói, người muốn nói cái gì Ngụy vô kỵ nói cựu điện hạ nói quá lời chính là cựu điện hạ lần đầu tiên ra xa nhà càng đế thực lo lắng thác tại hạ chăm sóc một hai thôi tại hạ đã bị bệ hạ phó thác tổng không thể không nghe thấy không hỏi ít nhất cũng phải nhìn xem điện hạ có phải hay không mạnh khỏe mới xem như không phụ nhân nhờ và không phải sao dung cần cười lạnh một tiếng tựa hồ đối phụ hoàng tình nhân chăm sóc chính mình thập phần bất mãn cười lạnh nói người hiện tại xem qua có thể đi rồi ngụy vô kỵ đánh giá hắn cười nói thoạt nhìn cửu điện hà cũng quả thật là không cần thiết tại hạ chăm sóc ngụy công tử cùng ngàn lăng cô nương thế nào ở trong này Xem Dung Cẩn đáy mắt bốc lên sát khí, Mộc Thanh Y vội vàng mở miệng đánh gãy ngụy Vô Kỷ. Nói thêm gì đi nữa nàng sợ Dung Cẩn trực tiếp rút đao liền thống lên rồi. ngụy Vô Kỷ mỉm cười nhìn nhìn Mộc Thanh Y nói, ngàn lăng muốn ăn khinh an các điểm tâm ta vừa vặn không có việc gì liền cùng nàng cùng nhau đi lại. Bên cạnh hàm chứa lệ lã trả ướt át ngàn lăng cũng đi theo lộ ra một tia mang theo e lệ ngọt ngào ý cười. Dung cẩn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vừa ngửa đầu tựa vào bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, nhanh chút đem bọn họ đuổi rồi, xấu nữ thương mắt. Mộc thanh y nhịn không được trừ trừ khóe miệng cơ hồ có chút thương hại xem ngàn lăng. Ngàn lăng tái mặt cắn môi không nói chuyện, nhưng là mộc thanh y lại có thể rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt âm hàn hận ý. Đối với ngàn lăng như vậy trừ bỏ ngụy vô kỵ yêu cái gì đều không có người đến nói. Mắng nàng xấu quản nhiên là phi thường đả thương người, bởi vì kia không tính cực hạn xuất chúng mỹ mạo khả năng đều là nàng lại có kiêu ngạo. Nhưng là cố tình trên đời này so với nàng xinh đẹp nhân cho dù không phải nhiều lắm cũng tuyệt đối không ít. Có chút xin lỗi chiều ngụy vô kỵ gật gật đầu, ngụy vô kỵ nâng tay an ủi vỗ vỗ ngàn lăng, ôn nhu nói cửu hoàng tử thì khí không tốt người cũng biết. Đừng cùng hắn so đo, ngàn lăng dừng dừng gật gật đầu cố cười nói ta biết. Ta sẽ không để ý. Ngụy Vô Kỵ có thế này nâng dậy Ngàn Lăng chiều Mộc Thanh Y gật đầu nói: "Trương công tử, chúng ta trước cáo từ." Đi thong thả không tiến. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói: "Xem Ngụy Vô Kỵ mang theo Ngàn Lăng rời đi bóng lưng, Mộc Thanh Y nhịn không được trong lòng trung âm thầm châm chọc Ngụy Vô Kỵ: "Ngươi thật sự yêu Ngàn Lăng sao?" Dung Cẩn như vậy mắng nàng ngươi cơ nhiên an ủi nàng: "Dung Cẩn tỷ khí không tốt." Ngàn Lăng kia một bộ gầy yếu bộ dáng kỳ thật là bị ngươi tác phong nội thương đi. Lắc lắc đầu, xem nhắm mắt dưỡng thần Dung Cẩn vẫn như cũ mặt không rất dễ coi sắc Mộc thanh y thân thủ chạc chạc hắn thấp giọng cười nói Cửu công tử, người cùng ngụy công tử đến cùng có cái gì ân oán Ta cũng không gặp qua người đối ai lớn như vậy tính tình Dung Cẩn người này ủ rũ phá hư, nhưng là rất nhiều người với hắn mà nói đều là qua liền quên Nhưng là ngụy vô kỵ người này, tự hồ theo lần đầu tiên nhắc tới tên của hắn Khởi Dung Cẩn phản ứng còn có chút lớn Thậm chí liên hắn che giấu thân phận vân ẩn công tử đều cùng ngụy vô kỵ có cửu oán Lẽ ra lấy dung cần tâm kế, nếu là cửu hoàng tử này thân phận càng ngụy vô kỵ quan hệ không tốt vân ẩn công tử này thân phận nên đi bổ cứu, hoặc là nói là nhốt đánh vào địch nhân bên người cũng có thể. Trừ phi là hắn đối người này thật sự là không thể chịu được. Dung cửu công tử khẽ hư một tiếng nói, ngụy vô kỵ âm hiểm thực thanh thanh ngươi đừng để ý đến hắn cẩn thận bị hắn cấp hố. Tâm hiểm.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 Mặc dù ở thâm cung trung lớn lên, nhưng là năm vừa 18 tuổi thời điểm Dung Cửu Công Tử Hiển Nhiên còn không bằng hiện tại phúc hắc giả dối, bị đã 17-18 tuổi ngụy Vô Kỵ Sửa trị Đại Khái cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Xét thấy Dung Cửu Công Tử ác liệt tính cách Mộc Thanh Y vẫn là kiên trì nhận vì tuyệt đối là người nào đó trước trọn chuyện. Bất quá bị sửa trị qua đi Dung Cửu Công Tử Hiển Nhiên là biết gì mà sao dũng, không qua vài năm liền biệt hiệu vân ẩn tìm tới cửa đi, suýt nữa giết chết ngụy Vô Kỵ Vị hôn thê dung cẩn khí đô đô chừng mắt Mộc Thanh Y sau một lúc lâu, mới rột cuộc ở Mộc Thanh Y cười khanh khách khuôn mặt tươi cười trước mặt thiết khí. tha thiết mong nhìn Mộc Thanh Y nói tóm lại thanh thanh không được đối hắn tốt phải chán ghét hắn. Mộc Thanh Y không nói gì cửu công tử ngươi theo chỗ nào nhìn ra ta tính toán đối hắn tốt. Liền hướng về phía ngụy vô kỵ bên người cái kia tùy thời tùy chỗ liệu yếu đu đưa theo gió ngàn lăng, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tính toán cùng ngụy vô kỵ có cái gì cùng xuất hiện. Dung cẩn có thế này vừa lòng nửa nụ cười, bản công tử chỉ biết thanh thanh tốt nhất. Mộc thanh y bất đắc dĩ trợn trừng mắt cũng lười sửa chữa hắn sưng hô. Bên cửa sổ, dung cẩn cúi đầu thật là đẹp mắt dưới đỡ ngàn lăng ngụy vô kỵ quay đầu nhìn phía trên lầu cửa sổ còn hướng tới dung cẩn phương hướng gật đầu cười cười. Dung cẩn tuấn Mỹ trong mắt bay nhanh tránh qua một thiên lạnh như băng sát ý. chương 89, cố gia hoan án, công chúa, hầu gia cùng lão phu nhân cho mời. Vừa trở lại túc thành hầu phủ, một lão phu nhân trong viện nha đầu liền đi qua truyền lời. Trong ngày xưa ẩn ẩn mang theo chút trì cao khí ngẩn nha đầu này cũng là vẻ mặt kính sợ nhìn mộc thanh y, không dám có chút sung sướng. Nơi này tuy rằng là tốt thành hầu phủ tứ tiểu thư cũng là bệ hạ thân phong công chúa, vô luận như thế nào cũng so với hầu gia cùng lão phu nhân muốn tôn quý nhiều. Hầu ra cùng lão phu nhân có lẽ ỷ vào thân phận dám đối với thứ tiểu thư bất kính Các nàng này đó hạ nhân chính là mượn các nàng 100 lá gan cũng là không dám Mộc thanh y nhíu mày sao cười nói hầu ra cùng lão phu nhân Nhưng là có chuyện gì nhà đầu kia nhìn mộc thanh y khó xử lắc lắc đầu nói nô tỳ không biết Mộc thanh y cũng không có hứng thú đi khó xử một cái nhà đầu gật gật đầu nói đi thôi Còn chưa đi tiến Đức An Đường, bên trong liền truyền đến tôn thị thất thanh liệt phế tiếng khóc. Mộc Thanh Y thần sắc hờ hững tôn thị quả thật là nên khóc ngắn nguồn thời gian nội duy nhất con cùng tối không chịu thua kém nữ nhi đều đã chết. Còn lại một cái nữ nhi cũng sắp hòa thân Bắc Hán, nàng nếu là không khóc Mộc Thanh Y mới cảm thấy kỳ quái. Bước vào Đức An Đường chung, Mộc Thanh Y cũng không có trông cậy vào có người trở về cho nàng này công chúa hành lễ. Dứt khoát chính nàng cũng không đem này công chúa thân phận trở thành một hồi sự nhi, liền trực tiếp đi qua tìm vị trí ngồi xuống thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Xem nàng này phó diễn xuất, Mộc Trường Minh ánh mắt trầm trầm, mới mở miệng nói, Phi Loan tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lướt qua đang theo Tôn thị khóc thành một đoàn mộc vân dung, Mộc Thanh y nhẹ giọng cười yếu ớt nói, phụ thân không phải đã nghe Tam tỷ nói rõ ràng sao? Vẫn là nói, phụ thân không tin, muốn nghe ta lặp lại lần nữa? Mộc Trường Minh sắc mặt xanh mét, hắn đều không phải không tin Mộc Vân Dung trong lời nói, lấy hắn đối mộ dung dục hiểu biết mộ dung dục quả thật là làm được ra chuyện như vậy tới. Nhưng là nhìn đến Mộc Thanh Y như thế thoải mái thoải mái bộ dáng, Mộc Trường Minh trong lòng tức giận sẽ không đánh một chỗ đến, Phi Loan là ngươi tỷ tỷ nàng đã chết ngươi liền không có một chút tỏ vẻ sao. Mộc Thanh Y trầm mặc một chút chậm rãi dương mắt xem Mộc Trường Minh nói tỏ vẻ. Ân, ta giống như hẳn là đi cấp mẫu thân thượng nén hương. Nói cho nàng Mộc Phi Loan đã đi bồi nàng, bất quá ta thường, mẫu thân hẳn là sẽ không để ý loại chuyện này đi, vẫn là không cần vì này đó phá chuyện này đi quấy nhiễu mẫu thân vong linh. Ngươi, tứ nha đầu, Mộc Lão Phu Nhân sắc mặt khó coi chừng mắt Mộc Thanh Y nói, mà kệ có cái gì ân oán, Loan Nhi là ngươi tỷ tỷ. Chúng ta là người một nhà, người như vậy thái độ, không khỏi làm cho người ta cảm thấy quá mức lạnh bạc. Tôn Thị đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn chừng mắt Mộc Thanh Y nói: rõ ràng chính là nàng hại chết Loan Nhi, nàng tự nhiên không khó chịu. đều là nàng, đều là nàng vẫn là Loan Nhi. Tôn Thị không nghĩ quan tâm đến cùng là ai giết Mộc Phi Loan, nàng chỉ biết là nếu không phải bởi vì Mộc Thanh Y trong lời nói, nàng nữ nhi sẽ không bị biếm lãnh cung. Nếu Loan Nhi vẫn là cao cao tại thượng nhu phi, ai dám hại nàng? này hết thảy, này hết thảy đều là Mộc Thanh Y tạo thành. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi vì loan Nhi báo thù. Trừng mắt trước mắt tươi cười nhạt nhẽo thản nhiên tự nhiên Mộc Thanh Y tôn thị trạng như điên giải. Một phen đẩy ra Mộc Vân Dung liền hướng về Mộc Thanh Y xông đến. Chạm vào, vô tâm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Mộc Thanh Y phía sau, tôn thị còn không có tới gần Mộc Thanh Y trước mặt đã bị một trưởng vũ trở về đánh vào đối diện trên bàn, sau đó ngã xuống trên mặt đất biến thiên lên không được. Mộc Trường Minh không khỏi biến sắc kinh sợ quét vô tâm liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói, hắn đến cùng là loại người nào. Phía trước nhìn đến vô tâm đột nhiên xuất hiện tại lan Chỉ viện Mộc Trường Minh cũng không có nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại phục hồi tinh thần lại Mộc Trường Minh rõ ràng nhớ được này nam từ chẳng phải hoa hoàng ban cho Mộc Thanh Y nhân. Như vậy, Mộc Thanh Y nhất giới nữ lưu theo chỗ nào tìm được lợi hại như vậy cao thủ. Vô tâm dương mắt thản nhiên nhìn mộc trường minh liếc mắt một cái nói tiểu thư đối ta có thể cứu chữa mệnh chi ân. Này lý do nhìn như đông cứng, nhưng cũng hoàn toàn có thể giải thích thông. Người trong giang hồ nhiều trọng nghĩa khí, nếu mộc thanh y thật sự đối này nam tử lại cứu mệnh chi ân trong lời nói, người này quả thật có khả năng hội vô điều kiện trở thành nàng tùy thân thị vệ bảo hộ nàng an nguy. Nhưng là mộc trường minh tổng cảm thấy có như vậy vài phần không thích hợp. Hầu ra, hầu ra. Tôn thị bị Mộc Vân dùng đỡ đứng lên, lôi kéo Mộc Trường Minh ống tay áo khóc nói, hầu ra người nên vì loan nhi báo thủ à. Đều là nàng hại chết chúng ta nữ nhi, đều là này họa tinh. Mộc Thanh Y cũng không để ý Tôn thị nói gì đó, mà là nhiều có hứng thú nhìn chằm chằm Mộc Trường Minh. Rất muốn nghe một chút nhìn hắn hội như vậy trả lời này hắn sủng ái thích hai mươi mấy năm nữ nhân. Nhận thấy được Mộc Thanh Y ánh mắt Mộc Trường Minh trên mặt thần sắc càng thêm cứng ngắc đứng lên. Nhưng là bi thống bên trong tôn thị nhưng không có nhìn đến này đó Nàng chính là phẫn nộ lôi kéo Mộc Trường Minh khóc náo hầu ra Người nhất định phải vì Loan Nhi làm chủ a Đủ Mộc Trường Minh bị trói tai tiếng khóc biến thành não nhân ẩn ẩn làm đau trầm giọng gầm nhẹ nói Tôn thị bị hắn giống giận sợ tới mức sừng sốt kinh ngạc nhìn Mộc Trường Minh hầu Hầu ra Mộc Trường Minh tránh được nàng không hiểu đôi mắt trầm giọng nói Hiện tại sự tình còn không có biết rõ ràng người hồ nháo cái gì Vân Dung, Phù Ngươi Nương trở về nghỉ tạm. Tôn Thị đến cùng là theo Mộc Trường Minh hai ba mười năm, làm sao có thể không biết Mộc Trường Minh cá tính. Nghe hắn nói như vậy, Tôn Thị lập tức liền minh bạch Mộc Trường Minh hiện tại căn bản là không nghĩ xử trí Mộc Thanh Y. Lại chống lại ngồi ở bên cạnh uống trà Mộc Thanh Y tựa thiếu phi tiếu thần sắc, Tôn Thị liền dường như nhìn đến đã qua đời nhiều năm Trương Thị đang ở trào phúng nhìn chính mình bình thường. Mấy ngày nay, đầu tiên là con tử mặc xanh kỳ diệu, sau đó là nữ nhi cũng chết ở tại trong lãnh cung, nghe Vân Dung nói đại nữ nhi trước khi chết thê lương cùng thống khổ tôn thị sớm đã không thể thừa nhận càng nhiều. Mộc trường minh làng tránh lại lập tức dẫn đốt trong lòng nàng đè nén phẫn nộ cùng thù hận, rốt cuộc bất chấp thân phận cùng che lấp hướng tới Mộc trường minh giận dữ hết, vì sao? Vì sao phải đợi, rõ ràng chính là nàng hại chết Loan Nhi, hầu ra ngươi vì sao muốn che chờ nàng, vì sao không vì Loan Nhi báo thù? Tôn Thị như thế điên cuồng bộ dáng, Mộc Trường Minh cũng là chưa bao giờ gặp qua. Sừng sốt dưới nhưng lại nhường Tôn Thị cấp túm cái lão đảo, vội vàng đỡ cái bàn đứng vững, một phen đẩy ra Tôn Thị. Hầu ra, Mộc Trường Minh hít sâu một hơi, áp chế trong lòng lửa giận cùng lo lắng, vẫy tay nói ta biết nên xử lý như thế nào, người trước đi xuống. Tôn Thị không thuận theo, bên cạnh Mộc Vân Dung vội vàng giữ chặt nàng, thấp giọng nói, nương, chúng ta đi về trước đi. Tôn thị sửng sốt, có chút không dám tin xem Mộc Vân Dung Đây là nàng từ trước cái kia nuông chiều gan lớn nữ như sao Tử là nàng thân tỷ tỷ à Tốt lắm, đi xuống đi Mộc Trường Minh không kiên nhẫn vẫy tay nói Tôn thị bị Mộc Vân Dung bán phủ bán thôi ăn xong đi xuống Trong đại sảnh rất nhanh liền yên tĩnh xuống dưới Mộc Thanh Y bình tĩnh uống trà Xem trước mặt thần sắc khác nhau Mộc Lão Phu Nhân cùng Túc Thành Hầu Mộc Trường Minh hiển nhiên rất là phiền chán Mộc Vân Dung theo như lời tin tức đối hắn tuyệt đối không phải không hề ảnh hưởng Hắn đối mộ dung dục trung tâm vốn là hữu hạn Hiện tại lại nhiều mộc phi loan sự tình, liền càng thêm nguy hiểm Ở trong đại sảnh qua lại đi thong thả hai vòng nghi Mộc Trường Minh mới vừa hỏi nói Vân Dung nói có phải hay không thật sự Người đại thì quả nhiên là công vương làm hại, không phải Mộc Trường Minh bỗng dưng im miệng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng nói Không phải cái gì Không phải ta cản, phụ thân là muốn hỏi cái này sao? Mộc Trường Minh trầm mặc không nói, hiển nhiên là cam chịu Mộc Thanh Y trong lời nói. Mộc Lão Phu Nhân cũng là cả kinh, lạnh lùng nói, Trường Minh. Người ở nói bậy bạ gì đó. Trong đại sảnh trầm tĩnh một lát Mộc Thanh Y tiếng cười từ từ vang lên, trách không được phụ thân hoài nghi kỳ thật. Ta quả thật là muốn xuống tay tới. Chỉ tiếc, lúc đó lãnh cung bên ngoài không chỉ có có ta nhân, còn có bệ hạ nhân đâu. Vì chính là một cái mộc phi loan, mà khiến cho bệ hạ hoài nghi quả thật có chút không đáng giá. Cho nên chỉ phải nhường cung vương điện hạ nhanh chân đến trước. Bệ hạ, mộc trường minh thân mình nhoáng lên một cái, lo sợ không yên nói, người nói bệ hạ cũng biết cung vương đối loan nhi động thủ. Mộc thanh y đạm cười không nói, mộc trường minh đã có chút duy trì không được ngã ngồi ở tại trong ghế dựa trong lúc nhất thời mồ hôi như mưa hạ. Hoa Hoàng đối Mộc Phi Loan từ không để ý không để ý, không chỉ có là thuyết minh Hoa Hoàng đối Mộc Phi Loan không thèm để ý cũng có có thể là bởi vì Hoa Hoàng đối Mộc Phi Loan thậm chí là Túc Thành Hầu Phủ đã chán ghét đến một cái trình độ. Nếu không vô pháp giải thích chỉ dựa vào Mộc Phi Loan thiết kế Mộc Thanh Y điểm này liền rơi vào như thế thê thảm kết cục. Hiển nhiên, Hoa Hoàng đã biết đến rồi năm đó sự tình càng trọng yếu hơn là, Hoa Hoàng thực khả năng vẫn như cũ đối trương thị nhớ mãi không quên xem mộc trường minh chật vật hoảng sợ bộ dáng mộc thanh y không khỏi tươi cười dạng rỡ đứng dậy xem mộc trường minh mỉm cười nói phụ thân hào hào hưởng thụ kế tiếp ngày đi đợi đến tam thì xuất giá sau đúng rồi hôm qua bệ hạ còn nói muốn nhận ta làm nghĩa nữ tới bất quá ta cự tuyệt như vậy tính đứng lên mộc thanh y cũng không tính thực xin lỗi ngươi mộc gia a Xem mộc thanh y xoay người ngưng ngang mà đi, mộc trường minh vẻ mặt thất bại ngã ngồi ở trong ghế dựa đứng không dậy nổi thân đến. Xem hắn bộ dáng này, mộc lão phu nhân cũng liền phát hoảng, này. Đây là như thế nào? Mộc trường minh vô lực lắc đầu cường trống đứng dậy lung lay thoáng động hướng trong thư phòng đi đến. Hắn cần thời gian cùng không gian an tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ một chút muốn làm sao bây giờ tuyệt đối. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhưng là... Liền ngay cả cố gia như vậy trăm năm thế gia đều kinh không dậy nổi thiên tử giận dữ, hắn. Có năng lực như thế nào? Mộc trường minh trong lòng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng nghĩ. Tiểu thư cung vương điện hạ cầu kiến, vừa mới trở lại lan chỉ trong viện châu nhi liền tiến vào bẩm báo nói. Mộc thanh y có chút bất đắc sĩ thở dài, hôm nay thật đúng là có chút việc cung vương không phải bị bệ hạ hạ lệnh ở nhà thư qua sao? Thế nào còn tại bên ngoài loạn hoàng? Doanh Nhi che miệng cười nói, bệ hà cũng không có hạ lệnh nhường cung vương bế môn thư quá. Huống chi, như thật sự là ở nhà đóng cửa không ra chẳng phải là ngồi chờ chết. Mộc thanh y nhướng mày nói, cho dù như thế, hắn tìm ta có ích lợi gì. Doanh Nhi chớp chớp mắt cũng là vẻ mặt mờ mịt này. Nô thì không biết, không chỉ có người không biết tiểu thư ta cũng không biết. Thỉnh cung vương vào đi. Mộc thanh y lắc đầu đối châu Nhi nói doanh nhi có chút bất mãn nói tiểu thư không muốn gặp hắn có thể không thấy là được ở chư hoàng tử trung doanh nhi tối không hào cảm đại khái chính là mộ dung dục cùng mộ dung an này hai huynh đệ hiện tại nhìn đến mộ dung dục gặp rủi do tự nhiên là tránh không được vui sướng khi người gặp họa một phen đến cùng là cái vương gia rất không nể mặt còn làm cho người ta cho rằng chúng ta không coi ai ra gì đâu mộc thanh y cười nói huống chi ta cũng tưởng biết mộ dung dục đến cùng muốn làm gì Mộ Dung Dục vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau một thân bạch kỳ tao nhã. Chính là nếu cẩn thận nhìn trong lời nói sẽ phát hiện hắn đáy mắt che dấu mỏi mệt cùng phiền chán, mấy ngày nay phát sinh đủ loại sự tình cho dù là Mộ Dung Dục cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Bằng không Mộ Dung Dục sớm nên phát hiện trên triều đình dị động, mà không phải giống hôm nay như vậy bị nhân ở Lâm triều thượng đánh cái trở tay không kịp. Cung Vương điện hạ mời ngồi, Mộc Thanh Y nhật nhạt cười, ý bảo doanh nhi phụng trà. Mộ Dung Dục ngồi xuống cũng không nói chuyện, ngược lại bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Y. Dù là Mộc Thanh Y như vậy, chấn định thông dōng nhân tại như vậy dưới ánh mắt cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhu nhúm mày trầm giọng nói: Cung vương đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Mộ Dung Dục ngẩn ra, tựa hồ vừa mới phục hồi tinh thần lại nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói chỉ giáo. Không dám nhận. Mộc Thanh Y không thèm để ý vết môi dưới rác, nâng tay ý bảo Mộ Dung Dục dùng trà. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh hai người tương đối vô ngôn. Mộ Dung Dục Nghiêm cần đánh giá trước mắt thiếu nữ, hắn cùng Mộc Thanh Y gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng là tựa hồ mỗi một lần gặp mặt trước mắt thiếu nữ cho hắn cảm giác đều sẽ trở nên không giống với. Cũng càng ngày càng lệch hướng nguyên bản nhận thức chung cái kia yếu đuối mà văn tĩnh thúc thành hầu phủ đích nữ bộ dáng thẳng đến chân chính ở trong tay nàng cật khuỵ, Mộ Dung Dục mới không thể không thừa nhận này thiếu nữ không chỉ có là thâm tàng bất lậu, hơn nữa đối hắn hoài thật lớn địch ý. Mấy ngày nay trong cung chuyện đã xảy ra, Mộ Dung Dục nghiêm cẩn suy tư hồi lâu mới rốt cuộc phát hiện này thiếu nữ ở trong đó khởi đến tác dụng. Hoàn toàn là có mục đích chọc giận Mộc Phi Loan cùng Mẫu Phi, nhưng Mộc Phi Loan kia tự cho là thiên y vô cùng kế sách trở nên như là một hồi chê cười, thậm chí đem Mẫu Phi cũng liên lụy đến trong đó này hết thảy đều là sao lại đi hồi tưởng thời điểm mới suy nghĩ cẩn thận mộ dung dục không thể không thừa nhận nếu chính mình cũng đang ở trong đó trong lời nói thực khả năng cũng sẽ bị này thiếu nữ nắm đi còn có mấy ngày nay trên triều đình chuyện đã xảy ra hắn không có chứng cứ chứng minh này đó cùng trước mắt thiếu nữ có liên quan nhưng là thời gian thượng quá mức trùng hợp nhường hắn không thể không làm này hoài nghi cung vương đến đây là vì tìm thanh y uống trà sao ngẩng đầu chống lại mộ dung dục thâm trầm khó lường ánh mắt mộc thanh y thong rong mỉm cười nói mộ dung dục lạnh nhạt nói tự nhiên không phải bổn vương chính là suy nghĩ minh trẻ công chúa đối bổn vương có phải hay không có cái gì hiểu lầm mộc thanh y kinh ngạc mở to hai mắt nói công vương lời này từ đâu nói lên mộ dung dục hừ nhẹ một tiếng từ đâu nói lên không bằng theo mấy ngày nay trong cung chuyện đã xảy ra nói lên như thế nào Mộc Thanh Y buông chén trà, bình tĩnh xem Mộ Dung Dục nói trong cung sự tình. Cung Vương chỉ là Vân, Vân Quý nhân sự tình sao? Mộ Dung Dục nhíu mày, lạnh nhạt không nói gì. Mộc Thanh Y mỉm cười cười nói, Vân Quý nhân sự tình là bệ hạ ý chỉ. Cung Vương đem việc này quay đến Thanh Y trên đầu không khỏi có chút giận chó đánh mèo đi. Mộ Dung Dục tươi cười lãnh đạm, chẳng lẽ không đúng minh trẻ công chúa cố ý dẫn đường sao? Minh Trạch công chúa vừa mới tiến công kia mấy ngày, tỉ khí mà khi thực không làm gì hảo. Mộc Thanh y chớp chớp mắt có chút trần chờ nói, cung vương điện hạ ý tứ là nói. Minh Trạch không thể có chính mình người đáng ghét sao? Hơn nữa, một khi ta được tội cái gì làm cho đối phương làm cái gì không lý trí sự tình, còn phải từ ta đến phụ trách. Mộ Dung Dục trầm mặt tuy rằng biết đối phương là ở nói xạo, nhưng là như vậy không hề lỗ hổng nói xảo cho dù là hắn cũng vô pháp khả thi. Này mộc thanh y quả nhiên là giảo hoạt, không giống như là túc thành hầu phủ nhân, chỉ tiếc thế nhưng như vậy trễ mới phát hiện nàng bộ mặt thật. Nếu là sớm một ít nói không chừng sẽ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy cục diện. Khẽ hừ một tiếng, mộ dung dục thản nhiên nói, minh trẻ công chúa cảm thấy tư ca hoặc là bát đệ so với bổn vương phần thắng lớn hơn nữa sao mộc thanh y trên mặt tươi cười nhạt nhẽo, ngẩng đầu lên xem mộ dung dục trên mặt hơn vài phần đùa cợt chi ý. nguyên lai like công vương là hoài nghi hôm nay lâm triều sự tình cùng ta có quan vương gia thế nào không nghi ngờ năm nay phương bắc khô hạn là vì mưa bị ta cấp nuốt đâu. như thế minh mục trương đảm trào phúng nhường mộ dung dục sắc mặt âm trầm đứng lên trong đại sảnh lại một lần nữa quy về yên tĩnh. mộc thanh y không kỳ quái mộ dung dục hội hoài nghi nàng cùng mộ dung hiệp hoặc là mộ dung chiêu có quan hệ. Dù sao Mộ Dung Dục cá tính cho dù là không có điểm đáng ngờ cũng muốn tồn ba phần cảnh giác huống chi là nhiều như vậy trùng hợp. Nhưng là thì tính sao? Hiện tại bị Mộ Dung hiệp cùng Mộ Dung Chiêu Liên thủ chèn ép Mộ Dung Dục vẫn là tinh lực đến đối phó chính mình sao? Nàng tin tưởng Mộ Dung Dục đến đây tuyệt đối không phải vì đến cùng nàng trở mặt. Cho nên, nàng cũng không sốt ruột, xem Mộc Thanh Y thản nhiên tự nhiên bộ dáng, Mộ Dung Dục chỉ cảm thấy trong lòng thất bại cảm càng sâu. Trước mắt thiếu nữ bình tĩnh thản nhiên bộ dáng nhường thực dễ dàng nhường hắn nghĩ tới một cái khác thiếu nữ Cũng là như vậy hoa giống nhau thì giờ cũng là như vậy xinh đẹp mà thong dong Xem ánh mắt của hắn vĩnh viễn đều là mang theo thản nhiên ý cười lại luôn làm cho người ta cảm thấy có không xa không gần khoảng cách Nên không hổ là biểu tỉ muội sao Minh trẻ công chúa nghĩ muốn cái gì Hồi lâu mộ dung dục đột nhiên mở miệng hỏi nói mộc thanh y kinh ngạc nhíu mày đánh giá mộ dung dục nói ta nghĩ muốn cái gì này cùng cung vương điện hà có gì can hệ ta muốn gì đó là ngươi vĩnh viễn cũng phó không dậy nổi đại rơi a cho nên cần gì phải hỏi đâu mộ dung dục trầm giọng nói bổn vương tự hỏi cũng không có thế nào đắc tội công chúa công chúa như thế làm không hỏi có chút quá đáng hảo một cái không có thế nào đắc tội Mộc Thanh Y bộ dạng phục tùng giấu đi trong mắt cười lạnh, lạnh nhạt nói cung vương mời trở về đi. Minh Trạch chính là chính là một cái tân phong công chúa. Vô quyền vô thế, đối cung vương điện hạ cũng không có cái gì ảnh hưởng, cung vương tự mình đang môn nhưng là nhường ta thụ sủng nhược kinh. Mộ Dung Dục đôi mắt phát lạnh công chúa, là nhất định phải cùng bổn vương làm đúng không? Mộc Thanh Y che miệng mỉm cười nói, cung vương nói quá lời, chẳng lẽ. Không đứng ở cung vương bên này chính là cùng ngươi làm đối bất thành. Nếu là như thế, cung vương muốn như thế nào đối phó ta, liền cùng đối phó Nhu phi nương nương giống nhau sao? Mộ Dung Dục sắc mặt đại biến, hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục, Mộc Thanh Y lại do ngại không đủ bình thường, cười tủm tỉm thêm một câu, vương gia làm gì như thế tức giận, biết chuyện này nhân. Cũng không ít đâu, liên cha ta đều đã biết đến rồi, chẳng lẽ cung vương còn tưởng muốn giết người diệt khẩu? Mộ Dung Dục sắc mặt một trận thanh một trận hắc, chung quy cái gì đều không có lại nói đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Hiểu thư cung vương đây là, Doanh Nhi có chút lo lắng nhìn cửa theo cung vương đối phó Cố gia cùng Nhu phi, thủ đoạn có thể nhìn ra được đến, đối với cùng hắn làm đối nhân mộ dung dục là từ không nương tay. Mộc Thanh y lạnh nhạt cười nói, mấy năm nay qua rất thuận, mộ dung dục đại khái cho rằng gia hoa hoàng không có người có thể đối phó hắn. Quả nhiên là, không biết trời cao đất rộng Giống nhau là cái tộc bạc nhược mộ dung hiệp mẫu phi thậm chí vẫn là sớm thể Nhưng là mộ dung hiệp mấy năm nay quả thật dựa vào chính mình năng lực từng bước một ở trên triều đình đứng vững vàng cước bộ Mà mộ dung dục lúc trước lại cần nhờ đại biểu ca cùng cố ra mới dần dần cuột khởi Mộ dung dục chẳng phải chính hắn cho rằng như vậy yêu tú không gì sánh kịp So lên đã nhiều ngày trên triều đình những mưa gió, hậu cung liền có vẻ phá lệ yên tĩnh Mộc phi loan tử dường như cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý bình thường, từng phong cảnh nhất thời nhu phi liền giống như vô số không có danh hào nữ nhân giống nhau ảm đạm biến mất ở tại này thâm cung bên trong. Trong cung, nhiếp vân mỗi ngày đều sẽ đem trên triều đình tin tức hồi bẩm cấp mộc thanh y nghe. Ở mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu hai mặt giáp công dưới, cho dù phụ trách điều tra việc này nhân là xưa nay công bằng phúc vương mộ dung khác, nhưng là đợi đến điều tra kết thúc thời điểm. Mộ dung dục dưới chướng thế lực cũng đã bị mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu chèn ép chèn ép thu nạp thu nạp ngày xưa như mặt trời ban trưa, cung vương phủ không còn có ở trên triều đình nhất hồ bà ứng thanh thế. Hơn nữa triều thần nhóm buộc tội mộ dung dục đắc tội danh mặc dù có một nửa theo dệt hư cấu nhưng là ít nhất còn có một nửa cũng là thật sự vì thế mộ dung dục vẫn là tránh không được bị hoa hoàng hung hăng răn dậy trách phạt một phen. Nhưng là chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy liền xong rồi. Vài ngày sau, bát hoàng tử mộ dung chiêu lại một lần nữa phải ra một cái khiếp sợ chiều dã tin tức. Bốn năm trước cố ra phản quốc án tử là bị người giá họa, mà này phía sau màn làm chủ giả không không chỉ hướng cùng đương thời thái tử mộ dung hy quan hệ vô cùng tốt mộ dung dục. Chuyện này vừa ra, nhất thời chiều dã dung truyền. Phải biết rằng cố ra mấy thay tướng, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Chính là lúc trước hoa hoàng ý chỉ hà quá nhanh, nhân cũng giết quá nhanh mọi người không chỉ có là bị hoàng đế thiết huyết thủ đoạn dọa cũng có rất nhiều người căn bản còn chưa có phản ứng đi lại cố gia cũng đã cả nhà sao chém nay án kiện này lại một lần nữa bị phiên xuất ra lập tức liền có rất nhiều từng là cố tướng môn sinh các đại thần tranh tướng hô ứng thỉnh cầu hoàng đế phúc thẩm cố gia án tử cũng có rất nhiều ngoại phóng quan viên thậm chí là ở dã văn nhân nhã sĩ cũng đều thượng thư vì cố gia minh oan không phải không có nhìn đến hoa hoàng tối đen âm trầm sắc mặt nhưng là có một câu Pháp không trách chúng, làm dân ý quá mức xôi trào thời điểm, cho dù là quý vị thiên tử hoàng đế cũng không thể không thuận theo dân ý. Rơi vào đường cùng, Hoa Hoàng chỉ phải hạ lệnh một lần nữa thẩm tra cố ra năm đỏ án tử. Này một đạo ý chỉ cũng là triệt để đem mộ dung dục phóng tới bất lợi địa phương. Nhưng là vì tị hiểm, hắn lại không thể làm dự án tử nhắc lại, lúc này đây, Hoa Hoàng đem án kiện này giao cho ứng thiên phủ cùng đại lý tự cùng hình bộ hội thẩm. Nghe thế cái tin tức đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách Mộc Thanh Y bên môi lộ ra thản nhiên mỉm cười. Nhếp thống lĩnh, là công chúa, nhiếp Vân trầm giọng đáp. Từ kia một ngày hắn nói ra chân tướng cùng Minh Trẻ Công Chúa ở chung thời điểm không khí còn có chút là lạ. Minh Trẻ Công Chúa cũng không có giống hắn cho rằng như vậy hoán hận tức giận mắng hắn, thậm chí liên trong ánh mắt đều không có một thi hoán hận, nhưng là nhiếp Vân lại biết Minh Trẻ Công Chúa trong lòng chẳng phải thật sự không hề khúc mắc chính là minh chảnh công chúa hiền nhiên vô tình đàm vấn đề này, vì thế Nhiếp Vân cũng chỉ có thể trầm mặc đi theo nàng phía sau, làm một cái đồ tư cách thị vệ. Mộc Thanh Y sườn thủ xem hắn, thản nhiên nói, bản cung nhớ được. Tiểu đại nhân từng nói qua khiến ta một cái nhân tình. Nhiếp Vân trong lòng hơi trầm xuống, nghe xong Cố Gia tin tức sau minh chảnh công chúa đột nhiên hỏi cái này, Nhiếp Vân sao lại còn không biết nàng dụng ý. Ngưng nghi nói công chúa không nên nhúng tay việc này. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, nên làm không nên làm việc hơn, ta không phải đều làm sao Xem nhiếp vân ngưng trọng thần sắc, mộc thanh y mỉm cười lắc lắc đầu nói Nhiếp thống lĩnh không cần lo lắng, ta không phải muốn thiệu đại nhân lấy việc không làm việc tư giúp ta làm cái gì Ta chính là, hy vọng thiệu đại nhân có thể tận lực một ít cấp Cố ra một cái công chính công đạo, nhiếp vân thản nhiên nói, bệ hạ sẽ không như vậy hy vọng Mộc thanh y có chút kinh ngạc quay đầu xem nhiếp vân, nguyên bản còn tưởng rằng nhiếp vân chính là trung thành và tận tâm nguyện trung thành hoa hoàng, căn bản không liên quan hệ việc này đâu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên liên hoa hoàng ý tưởng đều nhất thanh nhị sở. Chống lại mộc thanh y tầm mắt nhiếp vân đột nhiên có chút cuộn bách bỏ qua một bên mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ta dù sao ở bệ hạ trước mặt dẫn theo đã nhiều năm. Hắn cũng không phải ngốc từ cho dù không thương quản nhưng cũng không thể không xem, xem lâu rất nhiều sự tình tự nhiên liền minh bạch. Mộc thanh y cười mỉm, gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, nhiếp đại nhân hẳn là minh bạch ta. Chính là muốn cấp cố ra một cái công đạo mà thôi. Cố ra sổ đại trung tâm vì nước không dám nói là quốc công tận thủy ít nhất cũng không quý vô tâm, như thế kết cục chẳng lẽ nhiếp thống lĩnh không cảm thấy trái tim băng giá sao. Nhếp vân nhìn mộc thanh y nghiêm cần nói ta sẽ cùng thiệu tấn nói, nhưng là hắn như thế nào quyết định là hắn sự tình. Mặt khác, nhân tình là nhếp vân khiếm hạ tự nhiên từ nhếp vân đến còn. Ta hy vọng công chúa không cần lấy chuyện này. Khó xử thiệu tấn công tử Ngọc. Mộc thanh y trầm mặc một lát mới vừa rồi nhẹ giọng nói, thật có lỗi, có thể là. Đột nhiên nghe được việc này nhường ta có chút, về sau ta sẽ không nhắc lại việc này. Nhếp vân thật sâu nhìn phía trước cửa sổ đột nhiên có vẻ có chút thưa thớt thiếu nữ liếp mắt một cái thấp giọng nói thuộc hạ đi trước cáo lui. Cần chính điện lý, hoa hoàng chính khí thở hồn hình đối với trước mắt một mảnh hỗn độn Vừa quay đầu lại liền nhìn đến ngự án thượng kia đối cao cao sổ con toàn bộ đều là vì cố gia minh oan sổ con. Này đó hỗn đản là cái gì ý thứ? Vì cố gia minh oan là ở nói hắn này hoàng đế ngu ngốc lạm sát trung thần sao? Nhưng là tại đây trước mắt bao người hắn cũng không có thể không lý. Mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu liên thủ trình lên đến rất nhiều chứng cứ đều nói sáng tỏ lúc trước án tử có vấn đề, hắn không có khả năng trước mặt sở hữu chiều thần gặp mặt này đó điểm đáng ngờ toàn bộ áp chế. Giờ khắc này, hoa hoàng phá lệ hâm mộ khởi tây Việt Hoàng đế đến. Cũng không là tỳ khi tốt Hoàng đế, nhưng là dung mộ thiên tình cảnh tuyệt đối so với hắn thoải mái hơn.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 Hoa Hoàng đối cố ra sự tình thái độ dung phi cũng là biết đến cho nên nàng mới không rõ con đến cùng là phát ra cái gì điên lấy chuyện này đến đả kích mộ dung dục. Nếu là thành trong lời nói hoàn hảo, nếu là bất thành trong lời nói chỉ sợ chiêu nhi về sau cũng muốn không có xoay người đường sống. Bất quá, may mắn còn có một cái mộ dung hiệp đỉnh, dung phi trong lòng chung có chút tự mình an ủi nói. Vừa mới đến gần ngự hoa viên, liền nhìn đến Mộc thanh y nganh diện mà đến. Dung Phi vội vàng nhất trình thần sắc, vẻ mặt mỉm cười nginh đón, minh chạy công chúa. Mộc thanh y trong suốt cúi đầu, gặp qua Dung Phi nương nương. Dung Phi vội vàng giữ chặt nàng nói, công chúa nhưng đừng đa lễ, bản cung đang muốn muốn đi tìm công chúa đâu. Mộc thanh y chớp chớp mắt nghi hoặc nói, nương nương nhưng là có chuyện gì. Dung Phi cẩn thận đánh giá Mộc thanh y một phen, mới vừa rồi thở dài nói, bệ hạ hôm nay tâm tình không tốt lắm, công chúa cũng biết. Mộc Thanh Y Trần chờ cười lắc lắc đầu nói cái gọi là chuyện gì dùng phi nhíu mày ngẫm lại Minh Trẻ công chúa mới tới trong cung tuy rằng Minh Phương quản lý cung nữ thái giám cũng không thiếu nhưng là vị này công chúa tựa hồ cũng không yêu cùng người thân cận cho nên tin tức mất linh thông cũng là khó tránh khỏi vội vàng liền đem sáng nay lâm chiều sự tình tinh tế nói một lần cuối cùng mới thở dài nói chiêu nhi kia đứa nhỏ thật sự là không hiểu chuyện sự tình gì không tốt quản không nên đi chọc chuyện này này cố ra. Nói lên cố ra, Dung Phi cũng chỉ là thật dài thở dài. Mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn nhẹ giọng nói, nương nương nhưng là vì bát hoàng tử lo lắng. Dung Phi giận dữ nói, cũng không phải là sao. Bản cung vừa mới đi cầu kiến bệ hạ, liên nhân cũng chưa nhìn thấy đã bị bệ hạ cấp chạy trở về. Cũng không biết bệ hạ lúc này đây. Mộc thanh y nhẹ giọng nói, nương nương nhiều lo lắng, bệ hạ tử ái khoan dung độ lượng, làm sao có thể vì điểm ấy sự sinh bát hoàng tử khí. Bát hoàng tử cha việc này, lúc đó chẳng phải trung tâm vì nước một lòng muốn vì bệ hạ phân yêu sao Dung phi khóe miệng trừ trừ, mộ dung chiêu vì sao cha này nàng tự nhiên là giành mạch Nhưng là, vãn nhất thật sự cha ra cố ra là oan uổng, đến cùng là đối bệ hạ thánh minh có tổn hại a? Mộc thanh y cười nói, bệ hạ làm sao có thể để ý việc này Nhân thục vô qua, biết sai có thể cải thiện rất lớn yên Huống chi, việc này Cho dù cố ra là vô tội cũng coi như không được là bệ hạ lỗi. Mà là hiểu tâm nhân mong tế bệ hạ sở trí. Nay bệ hạ vì cố gia sửa lại án xử sai. Người trong thiên hạ chỉ biết cảm thấy bệ hạ làm việc quang minh lỗi lạc. Biết sai có thể sửa phương là một thế hệ minh quân. Dung Phi bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Y. Một bên suy tư về nàng nói trong lời nói. Sau một lúc lâu không nói gì. Hồi lâu mới thở dài nói thôi. Việc đã đến nước này chẳng lẽ còn có thể bỏ dở nửa chừng bất thành. Sự tình thế nhưng đã bắt đầu cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống Luôn luôn cha đi xuống vô luận cuối cùng chân tướng như thế nào Cũng không là mộ dung chiêu cùng mộ dung hiệp lỗi Bọn họ chính là quan tâm hoa quốc thần tử mà thôi Nhưng là nếu bỏ giờ nửa chừng kia bọn họ còn có lấy lòng mọi người hiềm nghi Huống chi việc này đã nhất định chọc bệ hạ không hơn giận, Nếu là còn không có thể từ giữa lấy được một ít ít lợi kia mới quả nhiên là nhất chiêu nước cờ dở Mộc thanh y mỉm cười an ủi nói, nương nương là trong cung tần phi, chỉ cần an tâm hầu hạ hảo bệ hà cũng được ngoài cung sự tình tự nhiên có người khác đi sao tâm. Bệ hà tất nhiên sẽ biết nương nương khổ tâm. Dung phi mỉm cười gật đầu nói, bản cung đã biết quả nhiên cùng công chúa nói nói mấy câu có cái gì vấn đề cũng nhất thời hiểu ra. Nương nương qua cho, chương 90, chúng bạn xa lánh, cần chính điện lý, hoa hoàng để bút xuống nhìn chằm chằm phía dưới hắc y thị vệ thản nhiên nói, Nga minh trẻ công chúa cùng dung phi là nói như vậy điện hạ hắc y nhân cúi đầu cung kính quỳ trên mặt đất trầm giọng nói hồi bệ hạ đúng là thuộc hạ không dám quên nhất tự nửa câu hoa hoàng trầm mặc hồi lâu gật đầu nói người đi đi thuộc hạ cáo lui hắc y nhân lặng yên cáo lui hoa hoàng lại vẫn như cũ không có phục hồi tinh thần lại tùy tay đem sói bút lông đặt ở nghiên mực thượng nhíu mày trầm tư đứng lên Này hai ngày cố gia án tử một lần nữa bị lục ra vội tới hoa hoàng không nhỏ áp lực. Hoa hoàng đối dưới thần tử sở dĩ vô pháp hình thành như hắn hâm mộ Tây Việt hoàng đế như vậy chuyên quyền độc đoán chính là bởi vì hắn bao nhiêu vẫn là có chút để ý chính mình thanh danh. Dù sao theo ngay từ đầu liền buôn bạo quân hôn quân đi cực phẩm hoàng đế đến cùng vẫn là số rất ít. Mấy ngày nay, ngầm hoa hoàng cơ hồ muốn bóc chết mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu này hai cái cho hắn gây chuyện con còn không bằng lão lục bớt lo đâu. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không không để ý tới chuyện này. Nếu nhậm này phát triển đi xuống, hắn này làm hoàng đế cũng không nghe thấy không hỏi hoặc là dốc hết sức chèn ép đối hắn thanh danh là tuyệt đối bất lợi Nhớ tới mộc thanh y cùng dung phi nói trong lời nói, hoa hoàng mị mị ánh mắt thân là hoàng đế hắn tự nhiên biết cái gì tên là hai hại tướng quyền thủ này khinh nếu là như thế, mộ dung dục này con sẽ không không hy sinh. Hoa hoàng trong khoảng thời gian này đối mộ dung dục rất là bất mãn. đối với muốn hy sinh này con tự nhiên không có nhiều làm ái nấy. hắn là hoàng đế ít nhất còn có thể cứu hắn một mạng đi. Huống chi lúc trước sự tình quả thật là mộ dung dục làm cũng là không tính hoan uổng hắn. bất quá nếu là cố ra sửa lại án xử sai, mộ dung hy. Nhớ tới này đã từng làm 20 năm thái tử con, Hoa Hoàng càng thêm đau đầu Nếu cố ra bình thường, như vậy mộ dung hy đến cùng là tiếp tục ở bình vương trên vị trí mang theo đâu hay là muốn một lần nữa trở lại vị trí cũ vì thái tử đâu Này 2 năm, Hoa Hoàng đối mộ dung hy kiêng kỵ đã không bằng từ trước như vậy sâu nặng Có lẽ là bởi vì này vài năm mộ dung hy quá mức tái nhợt vô lực, hoàn toàn không còn nữa năm đó nhuệ khí cùng chắc tuyệt Nhưng là có vài năm trước chuyện, trong lòng đã tồn hạ khúc mắc Hoa Hoàng cũng là tuyệt đối không đồng ý mộ dung Hy lại một lần nữa ngồi trên thái tử vị. Người nói, Hi Nhi gần nhất thế nào? Hoa Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi nói. Thị đứng ở hắn phía sau cách đó không xa tổng quản thái giám sừng sốt một chút, hắn đi theo Hoa Hoàng cũng có vài thập niên. Phải biết rằng Hoa Hoàng thượng một lần xưng hô Bình Vương Điện Hạ Hy Nhi đã là 10 năm trước sự tình. Chẳng lẽ, Bình Vương Điện Hạ vừa muốn phục xùng? Do dự một chút hắn vẫn là quyết định tình hình thực tế nói trong lời nói, nghe nói Bình vương điện hạ thân thể không tốt lắm, thân thể không tốt Hoa hoàng vài năm nay chú ý đều là này Con có hay không ngầm làm cái gì không nên làm việc nơi nào hội chú ý hắn thân thể được không Còn có thể nhớ được cũng chỉ là tuổi trẻ thời điểm mộ dung hỷ ý Vị cao hoa văn võ song toàn bị người trong thiên hạ tán vì hoàng gia mẫu bộ dáng Mộ dung hy trong ngày thường cũng không cần vào chiều, không sai biệt lắm 3 năm tháng cũng không nhất định có thể gặp thượng hoa hoàng một lần, ngẫu nhiên rất xa thấy được hoa hoàng cũng chỉ lúc hắn trong lòng buồn bực hoặc là lòng mang oán hận sở chí. Thái giám tổng quản gật gật đầu, nhỏ giọng nói trước đó vài ngày bình vương trong phủ truyền thái y, nghe nói bình vương điện hạ là theo tiên hoàng hậu giống nhau bệnh, chỉ sợ là hoa hoàng lại là ngẩn ra, đối với sớm thệ cố hoàng hậu hoa hoàng ấn tượng đã không tính khác sâu. Chỉ nhớ rõ đó là một cái xinh đẹp mà nhàn tĩnh nữ tử, xuất thân danh môn đại tộc nhất định nàng cao quý khí độ cùng mẫu nghi thiên hạ phong phạm. Khi đó hắn còn trẻ, đối có một yêu thú con vẫn là rất là đắc ý cho nên đối với cố hoàng hậu cũng coi như không sai. Chính là hoàng hậu sinh hạ mộ dung hy không vài năm thân thể liền trở nên không tốt lắm, mộ dung hy mười mấy tuổi thời điểm liền buông tay nhân gian, nhưng là từ đầu tới cuối thai y đều không biết nàng đến cùng được bệnh gì, chính là không ngừng mà suy yếu đi xuống. Nếu là thái y thật sự xác nhận mộ dung hy đã cùng hoàng hậu bệnh giống nhau như vậy Chỉ sợ này con cũng không có vài năm thời gian Trong lúc nhất thời Hoa Hoàng không biết chính mình đến cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là khổ sở truyền cho bình vương trần bệnh thái y đi lại chẳng có chuyện muốn hỏi Hoa Hoàng trầm giọng phân phó nói Là một thoáng chốc công phu Vì mộ dung hy trần bệnh thái y đã bị mang vào cần chính điện vi thần khấu kiến bệ hạ Thái y có chút nơm nớp lo sợ quỳ xuống hành lễ, hắn chính là thái y trong viện một cái danh điều chưa biết thái y, hoàn toàn không rõ chính mình vì sao sẽ bị bệ hạ triệu kiến. Hoa hoàng trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất gầy yếu lão nhân nhíu nhíu mày hỏi, là ngươi vì bình vương trần bệnh. Thái y sừng sốt vội vàng nói, hồi, hồi bệ hạ đúng là... Hoa hoàng tuy rằng làm nhiều năm hoàng đế, nhưng là phải biết rằng hắn cũng là theo một cái hoàng tử bắt đầu tự nhiên biết trong cung một ít che giấu quy tắc. Này lão nhân vừa thấy liền không phải thái y trong viện cái gì trọng yếu nhân vật những năm gần đây bình vương phủ không chịu coi trọng, mộ dung hy liên vào chiều tư cách đều bị thước đoạt. Thái y viện nhân đương nhiên cũng là xem nhân hạ đồ ăn tùy thiện phái cái không chấp mắt người đi bình vương phủ ứng phó một chút là đến nơi. Tuy rằng đối này cảm thấy không hờn giận. Nhưng là cũng biết đúng là bởi vì chính mình bỏ qua mới đưa đến tình huống như vậy, hoa hoàng sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, bình vương thân thể như thế nào. Thái y run rẩy bầm, khởi bầm, bệ hạ bình vương điện hạ thân thể suy yếu, lấy vi thần ý kiến chỉ sợ, chỉ sợ, chỉ sợ cái gì, phụ hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Thái y đánh cái rùng mình, nói chỉ sợ là, sống không quá 5 năm, vi thần, vi thần y thuật không tin cầu bệ hạ thứ tội. Hoa hoàng ánh mắt hơi hơi nheo lại, lạnh thấu xương ánh mắt bắn về phía quỳ trên mặt đất Thái Y, Nga. Y thuật không tin, người là có thể kết luận bình vương sống không quá 5 năm. Thái Y sắc mặt trắng nhợt vội vàng nói, đó là bởi vì. Thần hạ đem bình vương điện hạ ca bệnh cùng tiên hoàng hậu đối chiếu một phen. Tiên hoàng hậu, tiên hoàng hậu chết bệnh tiền 5 năm tình huống, chỉ sợ còn không có bình vương điện hạ hiện tại nghiêm trọng. Hoa Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp nói cho chấm, Bình Vương còn có bao lâu thời gian? Không, không ra ba năm, Thái Y run giọng nói. Ba năm, Hoa Hoàng như có đam chiêu, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, người lui ra đi. Là vi thần cáo lui. Thái Y nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui đi ra ngoài. Cần chính điện lý trầm mặc hồi lâu, Hoa Hoàng thanh âm mới một lần nữa nhớ tới, nhường triệu Thái Y đi cấp Bình Vương xem trần.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 diễn bước vừa mới phụng chỉ đi lại trần bệnh triệu thái y mộ dung hi tuấn tú dung nhan thượng lộ ra một tia thản nhiên cười khổ, chính là chợt lóe mà thệ trong nháy mắt cười khổ liền thành lãnh đạm tự diễu. người nói triệu thừa có thể nhìn ra bệnh tình của ngươi sao? một thân bạch y cố tú đình theo bình phong mặt sau đi ra, có chút lo lắng xem mộ dung hi nói. Mộ Dung Hy nhíu mày cười nói, Triệu thừa được xưng hạnh Lâm danh thủ quốc gia, nếu là hắn liên đều nhìn không ra đến, chỉ sợ trên đời này cũng không có người có thể đã nhìn ra. Cố Tú đỉnh gật gật đầu, đi đến Mộ Dung Hy đối diện ngồi xuống, hỏi, "Bệ hạ giờ phút này phái người đến cho ngươi xem trần." Mộ Dung Hy ngồi ở án thư mặt sau, hai tay khoát lên trên bàn thản nhiên cười nói, "Hiện tại sao? Phụ hoàng đại khái là ở tưởng buông tha cho lục đệ sau muốn làm thế nào chứ?" Nếu là cố giả án tử thật sự sửa lại án xử sai ta này vô tội bị phế thái tử luôn muốn một lần nữa an trí. Cố tú đình gật gật đầu, nói xem ra bệ hạ quả thật vốn định buông tha cho mộ dung dục Mộ dung hy cười nói, ở phụ hoàng trong mắt, chỉ sợ không có ai là không thể buông tha cho, đoan xem có đáng giá hay không mà thôi. Nghĩ đến đây, cũng không tùy vào cười khổ. Nếu là năm đó Thái tử điện hạ giống như nay như vậy nhìn thấu hoàng đế tâm tư bản sự, chỉ sợ cũng sẽ không có vài năm trước kia chàng biến cố. Chỉ tiếc như vậy bản sự, cho tới bây giờ cũng không là trời sinh có thể đủ có được. Biểu ca, nhìn đến mộ dung hi thảm đạm tươi cười, Cố Tú đình nhíu nhíu mày có chút lo lắng nói, ta nghĩ cách làm cho người ta hướng Triệu Thừa tìm hiểu một chút, này độc đến cùng có biện pháp nào không giải? Không phải tính hoa hoàng đã biết mộ dung hy chúng độc sự tình cho dù triệu thừa có thể giải độc hoa hoàng chỉ sở cũng tuyệt sẽ không cứu mộ dung hy Đã 50 tuổi nhưng là thoạt nhìn còn có không ít thời gian hảo sống hoa hoàng sẽ không cần một cái một lần nữa quật khởi thái từ điện hạ Không cần, mộ dung hy lắc đầu nói Biểu ca, cố tú đình không hờn giận nhíu mi nói Đối với mộ dung hy loại này hoàn toàn buông tha cho chính mình thái độ có thể lý giải nhưng không cách nào đồng ý Mộc Thanh Y cùng Cố Tú Đình huynh muội lưỡng nhìn như ôn nhã, nhưng là trong không kỳ thật đều kế thừa Cố gia nhân cứng cỏi cùng một tia ngoan tuyệt. Cho nên cho dù hắn nhóm đều đã trải qua thường nhân vô pháp tưởng tượng thống khổ lại vẫn như cũ có thể một lần nữa đứng dậy bình tĩnh tính kế tìm cách cuối cùng đưa bọn họ địch nhân hung hăng giẫm nát dưới chân. Bọn họ là phượng hoàng, dục hỏa niết bàn sau chỉ biết càng thêm đẹp đẽ lóa mắt. Mà mộ dung hy lại càng như là kế thừa thư hương dòng dõi tài tử u nhu hòa cảm tính, hắn là trời sinh long tử kim tôn ngọc quý cao cao tại thượng, nhưng là cho dù không có cố tú đình cùng mộc thanh y chống lại đả kích. Đương nhiên, này có lẽ cũng cùng phản bội bọn họ nhân bất đồng có liên quan. Vô luận là mộ dung dục vẫn là cái khác người nào, đối mộc thanh y cùng cố tú đình mà nói đều là không chút nào tương quan ngoại nhân, là bọn hắn kẻ thù. Nhưng mà mộ dung hy cũng là bị chính mình thân sinh phụ thân bỏ qua cố Tú Đình lý giải như vậy thống khổ, bởi vì nếu lúc trước bỏ qua bọn họ nhân là hắn thân sinh phụ thân trong lời nói, hắn đồng dạng hội so với thu sở hữu ra thịt khổ càng thêm thống khổ. Mộ dung hy lạnh nhạt cười nói, tốt lắm Tú Đình. Ta biết người đối trên triều đình sự tình đã sớm đã chán ghét. Đợi đến chuyện này qua sau, liền mang theo thanh y rời đi kinh thành đi. Núi cao thủy rộng rãi đi nơi nào đều so với ở lại ở lại đây dạng địa phương hào, không phải sao. Nhưng là ngươi, cô Tú Đình nhíu mày. Mộ Dung Hy bình tĩnh nói, nơi này là sinh ta địa phương, cũng sẽ là ta từ địa phương. Nơi này là nhà của ta a, Tú Đình không cần lại vì ta này vô dụng biểu ca miễn cưỡng chính mình. Mộ Dung Hy rất rõ ràng, nếu nếu chính mình còn sống liền tính là lại chán ghét. cố Tú Đình vẫn như cũ hội lựa chọn lưu lại phụ tá chính mình. Nhưng là này cũng không có cái gì ý nghĩa hắn đối kia cao cao tại thượng vị trí đã không có cái gì hứng thú càng trọng yếu hơn là hắn rất rõ ràng chính mình chúng độc rất khó hoàn toàn quét sạch một khi chính mình ở còn chưa có đi lên ngôi vị hoàng đế phía trước chết đi đối cố tú đình cùng một thanh y mà nói đều tuyệt đối là ngập đầu tai ương cố tú đình nhíu mày còn tưởng nói cái gì đột nhiên ánh mắt dùng mình bước nhanh đi tới cửa đột nhiên kéo ra nhắm chặt đại môn một cái bé bỏng thân ảnh ngã gần đây ngươi là loại người nào cố tú đình trầm giọng hỏi. Đó là một cái bình vương phủ nha đầu cũng không rất thu hút nhưng là cũng là bình vương phi bên người nha đầu. Vương, vương ra, cố cố, nha đầu kia sợ tới mức không nhẹ tuy rằng lập tức liền ngậm miệng nhưng là nhìn cô tú Đình trong đôi mắt lại tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Người nhận thức ta, cố Thú Đình nhíu mày nói. Tuy rằng hắn cũng không có mang mặt nạ nhưng là trên mặt vết sẹo còn có đã nhiều năm chưa từng ở trong kinh thành xuất hiện qua trong kinh thành còn có thể nhận thức hắn người hẳn là không nhiều lắm. Nhà đầu kia hoảng loạn lắc đầu, không chịu nói nói. Cô Tú Đình thản nhiên nói, nhường ta ngẫm lại xem, ngươi là ai nhân? Bệ hạ, cung vương, vẫn là chị vương, vương gia, nô tỳ nô tỳ không có. Nhà đầu kia cầu cứu nhìn về phía mộ dung hy, mộ dung hy bình tĩnh mỉm cười nói, Tú Đình không cần lo lắng. Nhà đầu kia, là bát đệ nhân, không, là hộ quốc tướng quân phủ nhân kia tiểu nha đầu hoảng sợ nhìn mộ dung hi nàng luôn luôn cho rằng chính mình che giấu thiên y vô phùng, không nghĩ tới mộ dung hi đã sớm biết nàng lai lịch mộ dung chiêu cố tú đình hơi hơi nhíu mi xem nha đầu kia nói vậy không thể lưu ngươi nha đầu kia kinh hoàng muốn dãy rụa thoát đi thư phòng luôn luôn ngồi ở bên cạnh mộ dung hi lại đột nhiên đứng dậy ngón tay ngân quang chợt lóe một đạo vết máu xuất hiện tại nàng trên cổ chậm rãi tràn ra Sinh mệnh cuối cùng một khắc nàng mới có chút giật mình nhớ tới Tú Đình Công Tử tuy rằng là cái tay chói gà không chặt người đọc sách nhưng là từng thái từ Điện Hạ Bình Vương từng nhưng vẫn là được xương văn võ song toàn. Mà hậu quốc tướng quân phủ cư nhiên tặng một cái có võ công trụ cột võ công trụ cột nha đầu vào phủ đến căn bản theo ngay từ đầu Bình Vương Điện Hạ ngay tại hoài nghi nàng thôi. Cố tú đình cúi đầu xem thượng chết không nhắm mắt nữ tử, lạnh nhạt lấy ra một cái tinh xảo tiểu bình xứ mở ra, đem bên trong bột phấn nhẹ nhàng chấn động rớt xuống, không đến chỉ khoảng nửa khắc thượng thiếu nữ liền biến mất vô tung thượng lưu lại chính là chính là một cái có chút thâm sắc ấn ký. Mộ dung hì có chút tò mò nói, đây là trong truyền thuyết hóa thì tán sao? Chỗ nào làm ra, nói là truyền thuyết cũng không vì qua, này ngoạn ý cho dù là mộ dung hì cũng chỉ là nghe nói qua lại chưa bao giờ gặp qua. Nếu là hóa thi tán nơi nơi đều là trong lời nói, trong cung liền sẽ không có nhiều như vậy người chết, trên đời này chỉ sợ sẽ nhiều vô số mất thích người. Cố thú đình thu hồi bình xứ, thản nhiên cười nói, thanh y cấp. Mộ dung hi nhíu mày, thanh y. Nàng nhưng là rất thú vị, cư nhiên liên loại này này nọ đều có thể tìm được. Cố tú đình mỉm cười không nói. Thanh y trong tay thú vị gì đó quả thật rất nhiều. Nàng là từ đâu nhì Đến cố tú đình cũng mơ hồ có vài phần đoán. Nghĩ đến mỗi cái luôn cợt nhà giày nhan đồ đệ tú đình công tử lại không khỏi nhíu nhíu mày. Ngày thứ hai lâm triều thượng hoa hoàng tuyên bố làm hoàng trưởng tử mộ dung khác hoàng thứ tử mộ dung hiệp cùng hoàng bát tử mộ dung chiêu hiệp trợ ứng thiên phủ đại lý tự cùng với hình bộ một lần nữa điều tra vài năm trước cố gia mưu phản án ý chỉ. Này một đạo thánh chi cũng tưởng sở hữu nhân truyền lại một cái tin tức cung vương mộ dung dục đã bị bệ hạ triệt để buông tha cho. Tục ngữ nói cây đổ bầy khỉ tan. Mà mộ dung dục đối mặt tình hình cũng là hắn này khỏa thụ còn không có đổ. Ngày xưa Lý Thùy Tùng hắn người cũng đã bắt đầu khẩn cấp bắt đầu muốn đổ lên hắn. Không ngừng mà có ngày xưa cung vương phủ dưới chứng thần tử phản chiến tướng hướng. Ở chút bất chi bất giác mộ dung dục rốt cục phát hiện chính mình đã là người cô đơn cố gia án từ kỳ thật cũng không khó cha dù sao năm đó cố gia cả nhà sao chẳng thời điểm chứng cứ vốn là có chút gượng ép muốn chứng minh cố gia trong sạch chỉ cần thượng vị giả nguyện ý đi thăm dò tuyệt đối là dễ dàng so sánh với dưới mộ dung dục hãm hại cố gia chứng cứ tắc muốn nan cha nhiều lắm dù sao lúc trước biết chuyện này nhân cũng không nhiều mà chân chính tham dự chuyện này chu minh yên đã chết muốn chứng minh chuyện này cùng mộ dung dục có liên quan chứng cứ đồng dạng thực gượng ép ngược lại là bình nam vương phủ ở chu minh yên đã chết sau lại một lần nữa bị liên lụy đi vào bởi vì có rất nhiều chứng cứ đều chứng cứ lúc trước kia phong giả tạo phản quốc tín hàm quả thật là xuất từ chu minh yên tay mà lúc đó chu minh yên cùng mộ dung dục còn chưa có thành hôn tự nhiên cũng chỉ có thể tính đến chu biến trên đầu cho dù biết chính mình lại một lần nữa bị mộ dung dục cấp hố chu biến cũng chỉ có thể đánh rớt răng cửa lưu thông máu nuốt Đồ không phải hắn không nghĩ vì chính mình cãi lại mà là tham dự án kiện này và cái hoàng tử hiển nhiên là hạ định rồi quyết định không chỉ có chặn đánh hối mộ dung dục còn muốn bẻ gãy hắn sở hữu thế lực. Mà bình nam vương chu biến là sớm đã đến giúp mộ dung dục người trên thuyền tự nhiên không thể buông tha. Vương ra, bình nam vương phi bưng một ly trà xâm đi vào thư phòng, nhìn đến ngồi ở án thư mặt sau thần sắc thiểu thụy bình nam quận vương nhất thời liền đỏ hốc mắt. Mấy ngày nay, sự tình trong nhà thật sự là nhiều lắm, nữ như tử nhân còn không có cha rõ ràng, lại đột nhiên lại ra sự tình lớn như vậy. Chu Biến đã bị giam lỏng ở tại trong phủ không được ra ngoài, còn không có bình nam quận vương phủ xét nhà nhốt đánh vào thiên lao, cũng đã là xem ở bình nam quận vương phủ lịch đại tổ tiên hiền hách chiến công thượng. Nhưng là Chu Biến biết một khi chính mình hãm hại cố ra đắc tội danh định rồi xuống dưới. Chính là hắn từ kỳ. Chu Biến trong lòng hận không thể đem đã chết đi Chu Minh Yên tha xuất ra tiên thi cho hà giận. Hắn lúc trước quả thật là hãm hại qua Cố gia, nhưng là đó là ở Cố gia hạ ngục sau, hắn làm một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình thôi. Ban đầu Cố gia phản quốc sự tình hắn nhưng là một chút cũng không biết. Chỉ tiếc hắn kia không nhỏ nữ nhi cũng là việc này chủ hung chi nhất, hiện tại nàng đã chết ai còn khẳng tin tưởng chuyện này cùng hắn Chu Biến không quan hệ. Cho dù là bệ hạ Cũng tuyệt sẽ không tin tưởng hắn. Chu biến trong lòng biết rõ ràng, bệ hà cần một cái kẻ chết thay. Nghĩ đến chu minh yên, chu biến xem bình nam vương phi ánh mắt cũng nhiều vài phần lãnh ý. Chống lại hắn ôm nỗi hận đôi mắt, bình nam vương phi ngẩn ra trong mắt nước mắt lập tức liền hoa rơi xuống xuất ra, vương ra. Việc đã đến nước này, lại tức giận có năng lực có ích lợi gì. Chu biến có chút mỏi mệt vẫy vẫy tay nói, thôi, người đi đi. Bình nam Quận vương. Một cái trầm thấp nam âm ở cửa vang lên, trong thư phòng hai người liền phát hoảng nhất tề nhìn phía cửa. Nơi đó không biết khi nào đứng một cái mặc màu xám bộ y thanh niên nam tử. kia người thanh niên bộ dạng bình thường vô kỳ thuộc loại cái loại này ném vào trong biển người lập tức có thể tìm không thấy loại hình. Nhưng là xem hắn như thế đột ngột xuất hiện tại bình nam quận vương phù chỉ biết không phải tầm thường nhân vật. Lúc này bình nam vương phủ bên ngoài đã bị hình bộ phái tới nhân cấp vây quanh Không được tiến cũng không cho ra Này nam tử có thể lặng yên không một tiếng động sẽ đủ thế này võ công không kém Chu biến lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói các hạ là loại người nào Thanh niên nam tử thấp giọng nói Tại hạ chính là đến thay người cấp vương ra đưa một phong thơ mà thôi Nói xong thanh niên nam tử từ trong lòng lấy ra một phong giày đặc tín hàm đưa đến chu biến trước mặt trên bàn Phong thư thượng không có chữ viết cũng không có ấn ký, chu biến do dự một chút vẫn là thân thủ đi qua phong thư mở ra. Một chương mỏng manh giấy viết thư ít ỏi sổ ngữ lại nhường chu biến biến sắc. Phách một tiếng đem tín hàm ném hồi trên bàn, chu biến trần chờ xem trước mặt thanh niên nam tử ngưng mi hí mắt nói ta làm sao mà biết đây là không phải một cái bẫy. Thanh niên thú vị nhíu mày cười nói, quận vương, ngày tình hình hiện tại còn có thể so với hiện tại tệ hơn sao? Phải biết rằng, một khi ứng thiên phủ hình bộ cùng đại lý tự định án, bình nam vương phủ từ đây không có tự nhiên là không cần phải nói, chỉ sợ vương ra ngài còn muốn là cái cùng năm đó cố ra không sai biệt lắm kết cục. Nhưng là kỳ thật người sáng suốt đều biết đến, năm đó cố ra sự tình. Làm sao có thể là quận vương ngài một người có thể làm được đến. Huống chi, hại cố ra hòa bình vương điện hạ cùng ngươi tự hồ cũng không có gì hay chỗ a chu biến do dự một chút cầm lấy trên bàn tín hàm hỏi này nói trước mặt là thật chẳng lẽ tại hạ tiến đến vì nhường quận vương ở hãm hại trung lương thượng lại thêm một cái phỉ báng đắc tội danh bất thành thanh niên nam tử không đáp hỏi lại chu biến hơi hơi nhẹ nhàng thở ra trầm ngâm một lát hỏi nếu là bổn vương dựa theo quý thượng ý tứ làm nhưng là các ngươi nếu là nói lỡ làm sao bây giờ thanh niên có chút không kiên nhẫn nói tại hạ vẫn là câu nói kia quận vương ngươi này có lựa chọn đường sống sao Hơn nữa tệ thượng xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần quận vương chiếu tín thượng nói làm tệ thượng cam đoan có thể bảo trụ quận vương người thánh mạng. Chu biến đáy mắt tránh qua một tia vẻ giận, nhưng không có lập tức phát tác. Chính là nói, liên tính danh lai lịch cũng không dám lộ ra lén lút hạ người, bổn vương căn bản không thể tin. Nếu là bồn vương làm theo cuối cùng lại bị các ngươi không công lợi dụng một hồi, chẳng phải là tự dước lấy nhục. Thanh niên có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, theo vương hẳn là biết. Nay trên đời này ai còn đối này án tử cảm thấy hứng thú. Hẳn là không khó đoán được tệ thượng là ai mới đúng. Này, chu biến trần chờ một chút nói, chẳng lẽ là. Thanh niên hừ nhẹ một tiếng nói, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể làm mộ dung dục dưới chướng nhân phản chiến. chu biến sắc mặt trắng bệch bình, thái tử điện hạ, vị kia thái tử điện hạ từng lợi hại bọn họ cũng là lĩnh giáo qua. Hoặc là nói đúng là bởi vì vị kia quá mức lợi hại mới nhường rất nhiều người sinh ra khác tâm tư Dù sao đi theo một cái hảo hồ lộng chủ tử tuyệt đối so với đi theo một cái trong mắt không chấp nhận được một hạt cát chủ tử muốn thoải mái nhiều Mấy năm nay vị kia luôn luôn yên tĩnh không tiếng động bọn họ lợi dụng vì hắn đã tinh thần xa suốt đi xuống lại vô xoay người ngày Lại không biết năm đó chẳng phải sở hữu nhân đều phải đòi phản hắn, vẫn là có rất đại một nhóm người đối vị này điện hạ trung thành và tận tâm thập phần xem trọng. Thành niên xem chu biến nói, quận vương không cần lo lắng. Chủ tử đối cái kia vị trí không có hứng thú, đối với người tánh mạng cũng không có hứng thú. Chỉ cần ngươi dựa theo tín thượng nói làm, người tánh mạng tự nhiên là không cần lo lắng, về sau chủ tử cũng tuyệt sẽ không làm phiền ngươi. chu biến cắn chặt răng nói, bồn vương cần thời gian lo lắng. Thanh niên thật sâu nhìn hắn một cái cười nói, quận vương quả thật là cần hảo hảo lo lắng một phen. Bệ hà cần một cái kẻ chết thay cấp thiên hạ dân chúng một cái công đạo. Mà nay tình thế, này kẻ chết thay không phải cung vương cũng chỉ có thể là quận vương ngươi. Chính là không biết ở bệ hà trong mắt đến cùng là quận vương ngươi trọng yếu vẫn là cung vương trọng yếu. Mặt khác, quận vương không đáp ứng cũng không có gì có thể thay chủ tử làm việc nhân nhiều đến là. Cáo từ chu biến liên nói tiếng không tiễn khí lực đều không có chính là bình tĩnh xem trên bàn kia một phong không có ký tên giấy viết thư ánh mắt biến ảo bất định quyết định này quan hệ hắn sinh tử nhưng là tia người thanh niên trong lời nói tưởng thật có thể tin sao vương gia bình nam vương phi có chút lo lắng nhìn suy nghĩ xuất thần chu biến chu biến phục hồi tinh thần lại cẩn thận thu hồi giấy viết thư nói người đi về trước nghỉ ngơi đi chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới Bình Nam Vương phi tự nhiên không phải không biết nặng nhẹ nhân, vội vàng gật gật đầu. Do dự một chút vẫn là thấp giọng nói, Vương gia thiếp thân cảm thấy, nếu thật là vị kia trong lời nói, ít nhất so với cung vương đáng giá tin tưởng một ít. Chu biến im lặng, trong lòng đồng dạng cũng tán thành thê tử theo như lời trong lời nói. Cùng mộ dung dục so sánh với ít nhất mộ dung hi chẳng phải một cái tiểu nhân. Mà hiện tại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 Vương phi gật gật đầu, không tiếng động lui đi ra ngoài. Mộ dung khác vì rằng là hoa hoàng phần đông con nối dòng trung niên kỳ lớn nhất, nhưng cũng là sở hữu hoàng tử trung tối vô duyên đích vị kia một cái. Đơn giản là hắn mẹ đẻ xuất thân quá mức dưới, nếu là lập hắn đừng nói chung chúng hoàng tử không phục liền ngay cả hoàng thất dòng họ cũng không có nhân sẽ tin phục. Mộ dung khác cũng biết tự bản thân trời sinh cơ hồ vô pháp bù lại khuyết điểm, đối với đích vị chi tranh xưa này cũng không để bụng dù sao trừ phi sở hữu hoàng tử đều chết sạch hoặc là phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không lập hắn vì thái tử lúc này đây tiếp đến hoa hoàng ý chỉ phúc thẩm cố gia án tử mộ dung khác đương trường liền cảm thấy có chút đầu lớn đứng lên hơn nữa hoa hoàng ý chỉ lý ẩn ẩn có này lấy hắn vì chủ mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu vì phụ ý tứ mộ dung hiệp dễ nói ít nhất trên mặt còn đều qua đi Mộ dung Chiêu cũng là cho tới bây giờ đều không có che giấu qua hắn khinh thường này dị mẫu đại ca chuyện thực Muốn dẫn như vậy hai người làm việc mộ dung khác tình nguyện tiếp tục đứng ở trong phủ không có việc gì Sau vài ngày sự tình cũng nhất nhất xác minh mộ dung khác ý tưởng Cũng nhường mộ dung khác đối việc này càng thêm không để bụng đi lên Dù sao vô luận hắn làm như vậy kia hai vị đệ đệ cũng sẽ nỗ lực hướng lão lục trên người xếp vào chứng cứ căn bản là không cần thiết hắn quan tâm Cho nên ở tiếp đến bình nam quận vương yêu cầu thấy hắn tin tức thời điểm, mộ dung khác một chút cũng không cao hứng, chỉ cảm thấy càng thêm đầu đại. Đợi đến theo bình nam quận vương phủ xuất ra sau, mộ dung khác cũng đã không phải đầu đại có thể hình dung, đi khởi lộ đến đều có chút lung lay sắp đổ bộ dáng làm cho người ta nhìn thập phần lo lắng. Vương ra, chờ ở cửa thị vệ xem mộ dung khác này phó bộ dáng, bội vàng tiến lên muốn nâng hắn. Mộ Dung khác nhắm chặt mắt vẫy tay thôi đến thị vệ thủ nói chuẩn bị kiệu. Bổn vương muốn lập tức tiến công. Tuy rằng không biết vương ra có chuyện gì như vậy vội vã tiến công thị vệ vẫn là lập tức nghe lệnh đi chuẩn bị kiểu đi. Mộ Dung khác quay đầu nhìn thoáng qua phía sau bình nam quận vương phủ, bất đắc sĩ thở dài. Lục đệ, lần này ngươi quả nhiên là quán thượng đại sự nhi. Vương ra, đại công tử, phúc vương đã tiến công đi. Kinh an các lý, mộ dung hy cùng cố tú đình đang ngồi ở trong xương phòng chơi cờ. Phùng chỉ thủy đi vào đến công thanh bẩm báo nói. Cố tú đình chọn hạ tuấn mi cười nói, đi sao? Chị vương cùng bát hoàng tử. Phùng chỉ thủy cười nói, chị vương cùng bát hoàng tử tuy rằng còn không biết ra chuyện gì, bất quá cũng đi theo tiến cung đi. Mặt khác cung vương phủ bên kia hẳn là cũng biết tin tức. Bình nam vương phủ bên kia, muốn hay không phái nhân bảo hộ.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 Nếu là chúng ta hiện tại mạo muội nhúng tay, ngược lại là dẫn nhân hoài nghi. Mộ dung hy cười nói, hiện tại mộ dung dục hẳn là đã biết đến rồi có người ở âm thầm tính kê hắn thôi. Kỳ thật theo mộ dung dục thủ hạ những người đó phản chiến, mộ dung dục nên đoán được là ai động thủ. Nhưng là đoán được có năng lực như thế nào, hắn không có chứng cứ càng đã không có năng lực lại đến đối phó hắn. Chính là mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu liền cũng đủ nhường hắn luống cuốn tay chân. Cố Tú Đình gật đầu nói, như vậy, hiện tại đã đem Chu Thị Mưu Hải cô chứng cư đưa đến trong cung. Kỳ thật cái gọi là chứng cư cũng không tính nhiều, dù sao kia đã là mười mấy năm trước sự tình. Nhưng là nếu kết hợp mộ dung hy bị kê đơn sự tình trong lời nói, liền dễ dàng hơn. Nếu không phải Chu Minh Yên trong lời nói, nếu không phải mộ dung dục đối mộ dung hy xuống tay, có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết cố hoàng hậu chân chính tử nhân. Mộ dung hì gật gật đầu, nhíu lại ánh mắt cũng tản ra rất nhiều thản nhiên cười nói Mẫu hậu đã qua đời hơn 10 năm, ta này làm con lại liên nàng tử nhân đều không biết Nhưng lại, quả nhiên là bất hiếu Cố hoàng hậu sau khi qua đời, mộ dung hì cùng mộ dung dục quan hệ liền từ từ thân cận cơ hồ Đem mộ dung dục trở thành trừ bỏ cố tú đình bên ngoài tín nhiệm nhất huynh đệ chi nhất Xem ở mộ dung dục trên mặt mũi, đối chu thì cũng coi như không tệ này nghĩ đến không chỉ có là bất hiếu, lại ngu xuẩn chi cực. Biểu ca cô sẽ không trách ngươi. Cố tú đình nhẹ giọng thở dài như vậy vài năm chúng ta không phải ai cũng không có nhìn ra mộ dung dục lòng dạ khó lường sao? Có thể đã lừa gạt mộ dung hi cùng cố tú đình, thậm chí đã lừa gạt cố ra mọi người, không thể không nói mộ dung dục hảo huynh đệ nhân vật vẫn là che đậy tương đương đúng chỗ. Cũng có lẽ ngay từ đầu chẳng phải giả trang. Dù sao giống bọn họ như vậy từ nhỏ ở trong cung đình lớn lên nhân, hoài khác tâm tư muốn tiếp cận bọn họ cũng không dễ dàng Chỉ có thể nói, nhân tâm khó giỏ, vương ra, bệ hạ triệu kiến Ngoài cửa, bình vương phủ thị vệ vội vàng mà đến Mộ dung hy trên mặt tươi cười nhất trình, đứng dậy lạnh nhạt nói, bổn vương đã biết Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần 10 tới đây là hết